Ở mỗi người nói một kiểu bên trong, đế tử cổ hạ đế quốc các nơi bá chủ tụ hội một đường, mọi người đang trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật quyết định tiệc rượu trong đại sảnh cùng đợi nhân vật chính đến. Gần như 9 giờ dưới thời điểm, chiêu đại rất nhiều khách chỉnh khải đám người dường như bỏ vào chỉ thị cùng nhau đi tới phòng yến hội trên sàn ngày. Muốn mọi người cũng đã không kịp đợi đi. Trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn chân thành hoan nghênh mọi người đến. Đón lấy liền do lão bản của chúng ta lên sân khấu vì là mọi người giới thiệu siêu cấp trợ thủ Theo Trịnh Khải nói xong, Triệu Long Kiêu đạp lên vững vàng bước tiến chậm rãi lên đài Hắn vẫn nhìn ở đây hô phục giải ra mỗi cái cấp tinh anh trong lòng tràn đầy kích động Đi ngang qua mở đầu vài câu cảm tạ sau khi Triệu Long Kiêu bắt đầu thẳng vào chủ đề Siêu cấp trợ thủ công năng chúng người cũng đã cận kẽ tìm hiểu qua Triệu Long Kiêu đang tiến hành giới thiệu sơ lược sau khi liền bắt đầu thực tế thao tác Siêu cấp trợ thủ mạnh mẽ ngoại trừ ứng dụng với tăng cao điện thoại di động hiệu suất ở ngoài, nó vẫn là sinh hoạt hàng ngày bên trong chi kỳ tiểu giúp đỡ. Người có thể thông qua ngữ âm không chế nó tiến hành chọn món ăn, gọi xe, đính phiếu các loại, triệu long tiêu sau đó sẽ làm ti tan đối với siêu cấp trợ thủ tinh linh tiến hành tối ưu hóa cùng thăng cấp, để cho trở nên càng thêm có trí năng tính. Mà đem so sánh với siêu cấp trợ thủ tinh linh biểu hiện ra trí năng tính. Cái khác của Yi Hui thậm chí còn hoa quả điện thoại di động đại biểu điện thoại di động chí năng quả thực chính là trò cười, nhân vì chúng nó ở hàng ngày câu thông bên trong đều có chút khó khăn. Được rồi, siêu cấp trợ thủ công năng cùng với tương lai triển vọng ta đã giới thiệu hết, đón lấy trả xin mọi người nhìn một chút chúng ta trừ thiên tinh không khoa học kỹ thuật liên quan với siêu cấp trợ thủ kế hoạch hợp tác thư. Nếu như có thể tán đồng kế hoạch hợp tác nội dung trong sách, chúng ta có thể tiếp tục nói một chút đi. Nếu như không nhận hả? Vậy chúng ta cũng biết nhiệt tình chiêu đãi các vị khách. Triệu Long Tiêu nói rằng, sau đó, Trình Hải cùng mấy vị khác công nhân bắt đầu cho hiện trường gần trăm tương lai Tân phân phát kế hoạch hợp tác thư. Mọi người bắt đầu quan sát một lúc sau khi liền lộ ra cao mày vẻ, nhìn thấy kế hoạch hợp tác thư phía sau mấy người càng là không nhịn được đứng lên quát mắng. Các ngươi Trư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật không khỏi quá không biết trời cao đất rộng đi. Lẽ nào chúng ta phía đầu tư ném ra nhiều như vậy tập trung vào vẫn chưa thể tìm đọc một ít tin tức sao? Các ngươi này hợp tác thỏa thuận không khỏi có chút quá bá đạo đi. Lại còn không hề ra thị trường thuyết pháp này, nếu như các ngươi không lên thị chúng ta làm gì đầu tư các ngươi? Còn có, các ngươi loại này chia hoa hồng chế là có ý gì? Sau đó dựa theo đầu tư tỷ lệ tiến hành chia lãi thật sao? Các ngươi là hoàn toàn không biết đầu tư khái niệm A. Theo từng cái từng cái tiếng ở mỹ một số bá chủ ở quát mắng song sau khi xoay người ly khai, thật sự là triệu lòng tiêu chế định cái này ý hướng hợp tác thư điều kiện quá mức hà khắc rồi. Nếu như đồng ý các ngươi trong đó ý kiến nói, Chúng ta là không phải có thể tiếp tục nói một chút đi. Đem so sánh với những kia đầu tư cơ cấu khó có thể tiếp thu. Điện thoại di động nhà máy hiệu buôn bên này nhưng là sắc mặt dây rũa sau khi đồng ý. Xin mời rời bước chúng ta tư nhân phòng hội nghị. Nhìn chỉ còn giữ lại mười mấy có ý hướng tiếp tục hợp tác đồng bọn. Triệu Long Kiêu trong lòng hơi bông lỏng. Siêu cấp chợ thủ hiện tại nhìn từ bề ngoài rất phong quang. Thế nhưng Triệu Long Kiêu tài chính đã còn dư lại không có mấy, nếu là ở không lấy được đầu tư. Hắn liền mua phục vụ khí tiền cũng không có, đến thời điểm siêu cấp trợ thủ nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Tuy rằng như vậy, Triệu Long Tiêu vẫn nghiêm ngặt sàng lọc hợp tác đồng bọn, bây giờ còn có mười mấy người lưu lại Triệu Long Tiêu trả là rất hài lòng. "Triệu tổng, chúng ta hội ý huyệt rất có thành ý, chỉ cần có thể độc nhất chuyên hưởng siêu cấp trợ thủ cái này áp, chúng ta đồng ý cung cấp cho ngươi mỗi bộ 10 nguyên gắn máy phí dụng, ngươi xem, coi thế nào?" Ở mới vừa gia nhập trong phòng họp thì có dầu nước đố đổ vách điện thoại bá chủ mở miệng nói rằng Mỗi bộ mười nguyên. Vũ trạch các ngươi hổ ị huyệt điện thoại di động hẹp hỏi như vậy hả? Gạo chấp hành động sự hải tư thành cười gần tế đoái đạo đạo nếu là thật thành các ngươi độc nhất áp, lấy các ngươi hàng năm hơn một ước bộ điện thoại di động ra hàng lượng cũng là mới trả giá mười mấy ước phí dụng mà thôi, mà có siêu cấp trợ thủ cái này áp sau, các ngươi hổ ị huyệt điện thoại di động thu gặt lợi nhuận sẽ càng nhiều đi. chương 85, Hợp tác đồng bọn. Ở đây không có một là người ngu. Nếu đồng ý Triệu Long tiêu ý hướng hợp tác người đó là có quyết tâm rất lớn muốn cùng siêu cấp trợ thủ đồng thời hợp tác, bởi vì bọn họ đều nhìn rất rõ ràng, siêu cấp trợ thủ trí tuệ nhân tạo tinh linh cường đại đến mức nào. Nếu như đem áp xem là vũ khí, như vậy siêu cấp trợ thủ không thể nghi ngờ là loại kia tên lửa xuyên lục địa cấp bậc chiến lược cấp vũ khí. Chỉ cần cái nào khoản điện thoại di động lắp đặt trên này khoản chiến lược cấp bậc, áp, như vậy cái kia khoản điện thoại di động liền có rồi công thành đoạt đất thực lực, không chỉ là ở buồn quốc thị trường có thống trị lực. Coi như là khi hắn nước thị trường cũng cụ bị siêu cấp sức uy hiếp mạnh mẽ. Bởi vậy, ở bộ ý huyệt người phụ trách định giá sau khi Hải Tư Thành ở nội văng mình đồng hành sau khi, cũng là ngay sau đó báo giá. Chúng ta đại mễ đồng ý mỗi đài dành cho 30 nguyên lắp đặt phí dụng, chỉ có một yêu cầu, đó chính là chỉ có chúng ta đại mễ điện thoại di động có thể lắp đặt. Hải Tư Thành báo giá trực tiếp là lật gấp 3, điều này làm cho Lô Vũ Trạch trong lòng một trận dẫn lên, đây là dự định theo chúng ta đối nghịch. Chúng ta họp công ty yêu cầu cùng đại mễ như thế, nhưng là của chúng ta báo giá là mỗi đài 35 nguyên chuyên môn áp lắp đặt phí dụ. Chúng ta 6 công ty yêu cầu như thế, giá cả trên mỗi đài so với họp công ty nhiều 36 nguyên. Ở hải tư thành định giá sau khi, một cái lại một cái điện thoại di động nhà máy hiệu buôn bá chủ tuân ra để triệu long tiêu động lòng vô cùng giá cả đến. Tuy rằng, 6, đại mễ cùng một thêm hàng 5 điện thoại di động ra hàng lượng không sánh được hồ ý huy, nhưng là là ở quốc tế trên thị trường được hưởng nổi danh. Hơn nữa bọn họ báo giá đều là so với bộ ị huyệt nhiều hơn gấp 3 trở lên, điều này làm cho bộ ị huyệt Lô Vũ Trạch trong lòng một trận bất đắc dĩ. Chính mình điện thoại di động mặc dù đang trên quốc tế uy danh chác, thế nhưng ở quốc nội nhưng là không bị những người đồng hành tiếp đãi. bất quá hắn đã sớm dự liệu được tình huống như thế. Các ngươi báo xong giới chứ? Cái kia đến phiên ta nói đi. Lô Vũ Trạch nhìn từng cái từng cái báo ra giá cả đối thủ trên mặt nẽ qua một tia rào hoạt đến. Các ngươi không phải báo xong giới sao? Hải Tư thành bản có thể cảm giác được không tốt. Không có a. Ta tuy rằng báo giá 10 nguyên mỗi đài, nhưng là chúng ta hữu ý huỵch không phải là điểm đại bắt nạt khách người, ngược lại chúng ta trả rất nhiệt tình. Lô Vũ Trạch nở nụ cười. Chúng ta hữu ý huỵch đồng ý cung cấp tháng 3 năm một không ức miễn hơi thở cho vay, còn có Triệu tổng nếu như nguyện ý, chúng ta có thể cho Chư Thiên Tinh không khoa học kỹ thuật cung cấp 3 năm phục vụ miễn phí khí phục vụ. Lô Vũ Trạch lại một lần nữa mở miệng trực tiếp là để phòng họp rơi vào vắng lặng. Con mẹ nó ngân tệ a. Chờ chúng ta đem lá bài tẩy đều lượng sau khi ra ngoài ngươi cái quái gì vậy mới lộ ra kế hoạch, ngươi sẽ không đem nói đều nói xong chưa? Không thể không nói lô vũ trạch điều kiện thật sự rất mê người, hơn nữa đừng điện thoại nhà máy hiệu buôn bị ổ ý huyệt dưới thành phẩm sở kinh ốc, thật là đại thủ ta. Đổi lại bọn họ là không có tư cách đó có thể làm như vậy, dù sao hồ ý huyệt điện thoại di động chỉ là bọn hắn tập đoàn nghiệp vụ bên trong một hạng mà thôi, còn chưa phải là chủ yếu lợi nhuận điểm, mà hắn điện thoại di động nhà máy hiệu buôn không giống nhau Bọn họ điện thoại di động nghiệp vụ chính là bọn họ chủ yếu lợi nhuận điểm. Kỳ thực ta càng nghiêng về một loại khác phương án. Mọi người ở đây cảm thấy bổ ý vịt nói lên điều kiện có thể làm cho Triệu Long Kiêu hài lòng thời điểm, Triệu Long Kiêu đột nhiên nết miệng nở nụ cười. Ta có thể mỗi một đài năm nguyên lắp đặt phí dụng cho các người dùng, hơn nữa chỉ có một yêu cầu, các ngươi nhất định phải lắp đặt ta siêu cấp trợ thủ, đồng thời ta tương hội tại trong vòng 3 năm ra thị trường, ra thị trường trước 49% cổ phần sẽ phân phối cho mọi người tại chỗ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Long Tiêu đem trực tiếp đề nghị nói ra sau trực tiếp làm cho cả phòng họp tĩnh đến đáng sợ. Khá lắm, người đây là muốn đem chúng ta đều buộc chặt siêu cấp trợ thủ A. Lô Vũ Trạch kinh ngạc nhìn dã tâm bừng bừng Triệu Long Tiêu. Có cái gì không đúng nói, hợp thi lại nhiều lợi, chúng ta thị trường quốc nội dù sao cũng có hạn, mà có siêu cấp trợ thủ cái này lợi khí, chúng ta ánh mắt nên đặt ở quốc tế thị trường. Triệu Long Tiêu để mọi người lộ ra nhất ti hoàng nhân vẻ. Đúng đấy Thị trường quốc nội tuy rằng khổng lồ, thế nhưng quốc tế thị trường càng là một cái to lớn bánh gà tổ, trước kia là thực lực không đủ, chỉ có bổ ý bịt một nhà điện thoại di động bá chủ đi tranh, nhưng vẫn là đánh không lại thất tinh cùng hoa quả. Hiện tại có siêu cấp trợ thủ loại này cường đại điện thoại di động chí năng, cũng là thời điểm để cổ hạ đế quốc điện thoại di động nhà máy hiệu buôn đối với quốc tế thị trường khởi xướng sung phong kèn lệnh lúc. Ở triệu Long Tiêu ngần ấy bắt sau, bọn họ phát hiện quốc nội có thể là đối thủ cạnh tranh ở trên quốc tế liền có có thể trở thành hợp tác đồng bọn bánh gạ tổ lớn như vậy một người là ăn không hết chỉ có lẫn nhau hợp tác mới có thể gặm dưới to lớn nhất tối ngon bánh gạ tổ triệu tổng tuổi còn trẻ thật là không bình thường a hải tư thành nghĩ thông suốt trong đó then chốt sau khi cảm khái cười rộ lên triệu long tiêu tuy rằng đem gắn máy phí dụng ép đến cực thấp thế nhưng mấy bản tay lớn cơ nhà máy hiệu buôn hợp lại cùng nhau mấy trăm triệu bộ ra hàng lượng cái kia đúng là số lượng lớn còn no, tương tự có thể kiếm lấy lợi nhuận to lớn càng mấu chốt chính là siêu cấp trợ thủ có thể toàn diện chiếm lĩnh điện thoại di động thị trường lấy titan sáng tạo ra siêu cấp trợ thủ tinh linh trí năng ở xanh thẳm trên tinh cầu tạm thời không có bất kỳ điện thoại di động chỉ có thể có thể so với được với nó một khi ủng hộ quen thuộc nắm giữ siêu cấp trợ thủ tinh linh đó mới là siêu cấp trợ thủ chân chính đại có cái nên làm mặc dù có đoán được triệu long tiêu dụng ý nhưng là bọn hắn biết một khi cự tuyệt rất có thể để siêu cấp trợ thủ tiến vào hồ ý uy túm ấp đến thời điểm chính là bọn họ thái nạn Bởi vậy cơ hồ là hết thể điện thoại di động nhà máy hiệu buôn đều đồng ý đề nghị của Triệu Long Tiêu. Vô ý huyệt mặc dù có điểm không cam lòng, nhưng là bọn hắn cũng là không thể làm gì, luôn không khả năng không lắp đặt siêu cấp trợ thủ đi. Nói như vậy sẽ ở sau đó thương chiến xa sút nhập xuống phong. Đúng rồi, mọi người cần giao nộp một nghìn vạn tiền giàn chân, hẳn không có vấn đề đi. Ở giữa giấm ti tan mà duy trì trí tuệ nhân tạo ưu thế Triệu Long Tiêu mở miệng nói rằng Có thể, nếu đều đồng ý Triệu Long Tiêu yêu cầu. Cái kia một ngàn này vạn đối với bọn hắn tới nói cũng chỉ là mưa bụi mà thôi, bởi vậy bọn họ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tổng cộng 15 gia hợp tác thương, một bách gia điện thoại di động nhà máy hiệu bơn, còn có 5 gia là máy vi tính bá chủ, cũng là muốn muốn hợp tác với Triệu Long Kiêu khai phá ra nổ kẻ phục hay siêu cấp trợ thủ. Đối với lần này, Triệu Long Kiêu đã sớm thông qua Titan từng có hiểu rõ, chỉ cần hơi hơi cải tạo dưới, điện thoại di động quả thực siêu cấp trợ thủ ở TC đoan đồng dạng có thể sử dụng. Nếu như vậy. 15 gia hợp tác thương toàn bộ cùng Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật ký hiệp nghị trở thành nó hợp tác đồng bọn. Sáng ngày thứ 2, Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật cùng 15 gia quốc nội điện thoại di động, máy vi tính bá chủ hợp tác tin tức truyền khắp toàn bộ hố hợp, vô số người vì đó thán phục. Mà ở Chư Thiên Tinh Không khoa học kỹ thuật trong công ty, tài vụ Lâm hiểu hiểu nhưng là trợn mắt hốc mồm nhìn công ty khoảng trên 1.5 ức nguyên chuyển khoản. Công ty chúng ta nhanh như vậy liền trở thành nước nguyên hộ. Trình Khải mặc dù biết chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật tương lai có vô hạn khả năng, nhưng công ty chân chính bước vào ước nguyên câu lạc bộ thời điểm cũng là cảm khái không thôi. Hiểu hiểu, người lấy ra 5.000 vạn cho bộ ủy huyệt công ty mua ho giờ mở 10 tổ siêu cấp phục vũ khí, này 10 tổ phục vũ khí có thể đẩy lên hơn trăm triệu người sử dụng sử dụng siêu cấp trợ thủ. Khi chiếm được mỗi cái công ty tiền dằn chân thời điểm, triệu long tiêu liền bắt đầu vô cùng bạo tay dùng tiền. Còn có chúng ta muốn bắt đầu khuyết chiêu. Triệu Long Tiêu nhìn trong phòng làm việc kích động mọi người nói sau đó nơi này mỗi người đều là công ty nguyễn lão, Trinh hải, lâm hiểu hiểu, trần hiểu kỳ, lâm Đan vượng, vương sùng, trần tâm nhị, triệu tử dương, tiết chân chân để chúng ta sau đó cộng chế cảng huy hoàng ngày mai. Triệu Long Tiêu nói chuyện nên đón một trận nhiệt liệt vô cùng tiếng hoan hô. Chương 86 lợi ích động lòng người. Ở Triệu Long Tiêu đám người chúc mừng đồng thời chờ mong mỹ hảo ngày mai thời điểm toàn bộ hải thành đều là sôi sùng sùng. Không nghĩ tới chúng ta Hải Thành có thêm như thế một cái như bài khoa học kỹ thuật, có thể cùng nhiều như vậy bá chủ công ty đồng thời hợp tác. Siêu cấp trợ thủ xào kê xào kê thật là tốt dụng, những này bá chủ công ty thật sự rất tính mắt. Lẽ nào chỉ có một mình ta chú ý tới vị ông chủ này rất trẻ trung sao? Ở rất nhiều nghị luận bên trong chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật trở thành Hải Thành thậm chí còn ngoại giới tiêu điểm, dù sao không phải là người nào đều có tư cách cùng bá chủ hợp tác. Chỉ là ngay ở Hải Thành bởi vì bản thổ ra như thế cái như bài xí nghiệp mà tự hào thời điểm. Ở một gian bên trong đại lâu, một đám xăm lên hình xăm nam tử chính một mặt tham lam nhìn về phía trong TV báo cáo Trư thiên tinh không khoa học kỹ thuật. Lão đại, tiểu tử này hiện tại nhất định rất có tiền, chúng ta không thể bỏ qua hắn. Một vị đại hán trọc đầu nhìn về phía trên thủ một cái sắc mặt lãnh đạm thon gầy thân thể người trung niên Đây là Hải Thành bên trong nổi danh xài lang la nhị ra, là dựa vào phá rỡ lập nghiệp. Dưới tay có ba mươi mấy người thổi kè dưới, bởi vì dám đánh dám hợp lại vì lẽ đó thế lực không nhỏ. Chúng ta đi tìm hắn mượn ít tiền hoa hoa, coi như cho chúng ta giao bảo hộ phí. Đầu chọc đề nghị của đại hán để mọi người tại chỗ vì đó hoan hô lên. Các người muốn tìm chết sao? Hiện tại công ty này nhưng là hải thành bên trong minh tinh công ty, chúng ta đi vơ vét hắn đây là đang muốn chết. La nhị ra quất lệnh. Nhị ra, chúng ta nên làm gì? Đại hán chọc đầu thấy la nhị ra mở miệng vội vàng đón ý nói hùa nói. Chúng ta tuy rằng không thể công khai đến, nhưng nếu là lén lút ra tay đối phó lời nói của hắn vẫn là có thể, chỉ cần không cho hắn biết thân phận của chúng ta là tốt rồi. La nhị ra trong con người né qua một tia tham lam lớn như vậy một tảng mỡ dậy nếu là không cắn một cái thì thật là đáng tiếc. Cái tiêu nhị ra, chúng ta buổi tối chuẩn bị động thủ. Nghe được la nhị ra nói mọi người tại chỗ trở nên hưng phấn. Động thủ thời gian ta sẽ sớm thông báo các người. Các người nhất định không muốn tiết lộ phong thành. La nhị ra quét mắt thủ hạ của chính mình cảnh cáo nói. Ở la nhị ra bên này dự định đối với triệu long tiêu động thủ thời điểm, hải thành những thế lực khác cũng là bởi vì chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật cùng một đám bá chủ hợp tác mà chú ý tới nhà này thành lập không bao lâu công ty. Thiên nhi, công ty này ngươi muốn trọng điểm quan tâm một hồi, vô ý huyệt những này bá chủ đều cùng công ty này hợp tác, nếu chúng ta hải thành trần gia có thể nhập cổ trong đó nói. Vậy chúng ta trần ra thế lực cùng sức ảnh hưởng có thể mượn cơ hội lại lên một tầng nữa. Ở một cái nhà to lớn căn nhà lớn bên trong, một vị nho nhã người trung niên nói rằng Phụ thân, nhà này lao bản của công ty ta còn nhận thức, lúc trước ta còn đã điều tra nhà này lao bản của công ty. Ngồi ở nho nhã người trung niên đối diện Trần Thiền Lộ ra vẻ cổ quái nói Hả? Người điều tra người, ta nhớ ra rồi, là thực lực đó sánh vai hóa kính cường giả. Nhỏ nhã người trung niên làm Trần ra người cầm lái tự nhiên biết lúc trước Trần Thiền vận dụng gia tộc sức mạnh điều tra chuyện của một cá nhân, cũng chính bởi vì như vậy, kinh ngạc trong lòng của hắn càng sâu. Không nghĩ tới một vị thực lực mạnh mẽ như vậy cường giả vẫn là một cái thương mại thiên tài. Trần Cận Nam cảm khái nói siêu cấp trợ thủ ta cũng dùng qua, bên trong công năng mạnh mẽ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo càng là vượt qua hắn điện thoại di động bá chủ trí tuệ nhân tạo một đẳng cấp. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đầu tư công ty bọn họ. Cũng phải thử cùng hắn giao hảo Trần Cận Nam phân phó nói Ta hiểu được, hắn có lúc sẽ tới xem bạn học của ta Đến thời điểm ta thăm dò một hồi hắn Trần Thiên nói rằng Ở khắp nơi mê di chuyển hoặc là dự định hợp tác Hoặc là dự định dọa dẫm vơ vét thời điểm Triệu Long Tiêu vẫn làm từng bước bận rộn Theo 15 bá chủ giao nộp tiền gian chân, Siêu cấp trợ thủ có tư bản bảo đảm sau bắt đầu đại đả quảng cáo Cũng bởi vậy, siêu cấp trợ thủ bị càng ngày càng nhiều người nhận thức đồng thời biết rõ Chờ đến siêu cấp trợ thủ tuyên bố sau tháng thứ 2, cái này siêu cấp bạo khoản áp đao loạt lượng trực tiếp đột phá 5.000 vạn. Như thế biểu hiện kinh diễm làm cho tất cả mọi người vì đó thán phục, mà hắn và chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật hợp tác 15 gia bá chủ nhưng là vì đó vui mừng, cũng còn tốt cùng chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật trở thành đối tượng hợp tác mà không phải người hợp tác, không phải vậy chỉ cần siêu cấp đối tượng thành làm đối thủ nhà chuyên môn áp đôi kia với hắn điện thoại di động nhà máy hiệu buôn thậm chí còn TC đoan nhà máy hiệu buôn mà nói đều là một tai nạn. ở siêu cấp chợ thủ càng ngày càng phát triển không ngừng thời điểm. ở tháng 8 một năm ngày cùng ngày siêu cấp trợ thủ tuyên bố tuyên bố DC đoan phiên bản giấc mơ thần thuyền chờ chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật đối tượng hợp tác dồn dập nhảy ra ăn mừng. lần này bút ký của bọn họ bản trong máy vi tính cũng có thể trở khách siêu cấp trợ thủ cái này lợi khí, mà bởi vì siêu cấp trợ thủ có thể ứng dụng ở DC bung lên duyên cớ giấc mơ thần thuyền chờ máy vi tính bá chủ cổ phiếu dồn dập dâng lên, mọi người càng thêm xem trọng những này máy vi tính bá chủ tiền cảnh. Chứ thiên tinh không khoa học kỹ thuật thành công cũng là để hải thành bên trong rất nhiều thế lực vì đó mơ ước, rất nhiều người cùng thế lực muốn nhập cổ đến công ty này bên trong, chỉ là Triệu Long Tiêu cuối cùng cũng không có đồng ý. Ở Triệu Long Tiêu lại một lần đại tuyệt mộ, đem công ty mở rộng đến 50 người sau khi, công ty đã tiến nhập vững vàng thời kỳ phát triển, hắn cũng rốt cục có một chút thời gian của chính mình. Ở Triệu Long Tiêu dự định đi ra ngoài đi lúc đi một cái ngoài ý muốn khách tới đến cắt đứt kế hoạch của hắn. Nhạc Lão Ca, ngươi ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến? Triệu Long Tiêu nhìn đến nhà bái phòng Nhạc Thiếu Khanh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Nhạc Thiếu Khanh trước nghề nang mặt mũi đến thăm hắn cửa hàng, ở thêm vào phía sau hắn càng là dẫn hải thành người lãnh đạo đến hắn trong cửa hàng ăn cơm duyên cớ bọn họ đã sớm biến chiến tranh thành tơ lụa. Làm sao? Ngươi bây giờ thành vì chúng ta hải thành nổi danh thanh niên xí nghiệp ra ta thì không thể tới xem một chút ta. Nhạc Thiếu Khanh cười trêu nói. Kỳ thực ta lần này đến có hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất ngươi nên biết, chính là đầu tư công ty của các ngươi. Ngươi trước tiên chớ vội từ chối. Chúng ta thập giới hội mặc dù là xã đoàn, nhưng là chúng ta có thể cho ngươi giải quyết lén lút chuyện tình. Triệu Long Tiêu gật gật đầu, minh thương dễ tránh, thực lực của hắn là mạnh mẽ, thế nhưng cũng không thể vẫn bảo vệ công ty, nếu có Nhạc Thiếu Khanh ở một bên trong non. Triệu Long Kiêu sau đó coi như là cách công ty cũng có thể yên tâm. Nếu để cho ngươi đầu tư ngươi cần chiếm cứ bao nhiêu cổ phần. Triệu Long Kiêu hỏi. Một. Nhạc Thiếu Khanh đưa ra một cái khiến Triệu Long Kiêu rất ngạc nhiên không ngớt con số đến. Đúng, chỉ cần chiếm cố một phần trăm là đủ rồi. Nhạc Thiếu Khanh nói rằng. Cái kia nhạc lão ca ngươi không phải rất chịu thiệt. Triệu Long Kiêu cười nói. Kỳ thực ta lần này đến chủ yếu là còn có một việc tình cần gấp triệu tiểu ca hỗ trợ. Nhạc thiếu khanh biểu hiện mang theo cây đắng nói rằng ta nghĩ để triệu tiểu ca đi một chuyến thanh đồng đế lăng. Hả? Thanh đồng đế lăng. Triệu Long Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc đến, đây là phân mộ. Ken. Thanh đồng đế lăng hành trình, tìm kiếm nhân hoàng ngã xuống bí ẩn, nhiệm vụ thời hạn một tháng, cực thưởng sơ cấp hệ thống một cái. Chương 87, Hạ Mã Huy vs Hạ Mã Huy. Vốn là triệu Long Tiêu đều dự định từ chối nhạc thiếu khanh tỉnh cầu, dù sao không biết nơi này. Nhưng có thể làm cho lòng đất bá chủ mở miệng thỉnh cầu vậy nhất định gặp nguy hiểm, thế nhưng vẫn không có chờ hắn mở miệng, hệ thống đại lao liền cho hắn tuyên bố nhiệm vụ. Thanh đồng đế lăng là địa phương nào? Còn có tại sao để ta đi? Triệu Long Tiêu sửa lời nói. Thế giới này không đơn giản, ngươi làm một vị năng lực giả hẳn phải biết lúc trước chàng đại chiến kia. Nhạc thiếu khanh để Triệu Long Tiêu trong lòng tất cầu. Ta là dựa vào hệ thống đại lao dối trá mới nắm giữ mạnh mẽ như vậy. Tuy rằng ta có năng lực thế nhưng ta thật sự không biết trong miệng ngươi chàng đại chiến kia. Cái kia chàng khai quốc đại chiến bên trong một người trong đó chiến trường chính ngay ở thanh đồng đế lăng bên trong, nơi đó mai táng vô số yêu cùng dị tộc cứng, giả. Cái kia một trận đại chiến máu chạy thành sông giết đến hiện nay siêu phạm thế giới thực lực toàn thể đều giảm xuống 3 phần 10, càng có vô số chân bảo, công pháp, kỳ vật để lại ở thanh đồng đế lăng bên trong. Nhạc thiếu khanh giải thích. Sở dĩ cho ngươi đi là bởi vì Diệp Tam Ca bị diễn võ đường sáng chế tổn thương. Những này khốn kiếp vì thu được tiến vào thanh đồng đế lăng tiêu chuẩn mà cố ý đi đả thương những kia có tiến vào thanh đồng đế lăng danh lợi người. Nói tới chỗ này nhạc thiếu khanh một mặt sự thù hận. Diễn võ đường, triệu long tiêu có chút ngạc nhiên. Nhạc thiếu khanh bắt đầu giải thích diễn võ đường vì thu được tiến vào thanh đồng đế lăng tiêu chuẩn, vận dụng tự thân sức mạnh to lớn đả kích người khác. Mấu chốt là bọn họ còn có lý do chính đáng cung cớ. Vì cho bị yêu giết chết hóa kính võ giả xích hổ báo thủ, vì lẽ đó bọn họ muốn mấy cái tiêu chuẩn tiến vào bên trong chém yêu. Vừa nghe đến diễn võ đường cớ, triệu long tiêu trực tiếp hết trô nói rồi, cảm tình chuyện này vẫn là với hắn có quan hệ, hiện tại bởi vì danh ngạch sự tình để nhạc thiếu khanh thủ hạ chính là năng lực giả hạ thương, triệu long tiêu hiện tại nếu như nói không giúp đỡ vậy cũng thật sự là không còn gì để nói. Ta cần ta đi thanh đồng đế lăng làm cái gì? Triệu long tiêu hỏi. Bởi vậy, Tuy rằng thanh đồng đế lăng bên trong nguy hiểm tầng tầng, nhưng là kỳ ngộ vô hạn. Ta là muốn cho triệu tiểu ca đi vào nắm một cây bị ngạn hoa. Nhìn thấy triệu long tiêu tựa hồ có đáp ứng xu thế, nhạc thiếu khanh kích động. Bị ngạn hoa là chế tác kéo dài tuổi thọ nước thuốc chủ yếu vật liệu, những tài liệu khác ta cũng đã thu thập toàn bộ, hiện tại còn kém một cái bị ngạn hoa. Nhạc thiếu khanh ngữ khí chân thành nói rằng chỉ cần triệu tiểu ca đồng ý giúp ta việc này, sau đó triệu tiểu ca gặp phải khó khăn gì, chúng ta thập giới hội đều việc nghĩa chẳng từ giúp ngươi. Nhạc thiếu khanh cái hứa hẹn này rất nặng, dù sao thập giới hội là cả hải thành lòng đất xã đoàn, sức ảnh hưởng cùng thực lực to lớn. Vậy nếu là ta thu được cái này danh ngạch nói, diễn võ đường có thể hay không động thủ với ta? Triệu Long tiêu hỏi. Sẽ không, diễn võ đường vì tranh thủ tiêu chuẩn đả thương những khác năng lực giả chuyện tình đã để tỉnh Mân Hải Thượng Tầng Môn rất bất mãn, cũng đã cảnh cáo bọn họ, vì lẽ đó, bọn họ không dám ở nơi này sao ít ít ít nhạc thiếu khanh nói rằng. Được, việc này ta rút. Triệu Long Tiêu đồng ý, ngược lại hệ thống nhiệm vụ đã tuyên bố, ở thêm vào này một cơ hội là mở ra hiện nay thế giới khăn che mặt bí ẩn một cơ hội, Triệu Long Tiêu cũng không muốn bỏ qua. Cảm ơn ngươi Triệu Tiểu Ca, sau đó chúng ta thập giới hội chính là ngươi tối kiên định minh hiếu. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu đáp ứng nhạc thiếu khanh kích động, ngươi thuận tiện đem liên quan với thanh đồng đế lăng tin tức chuyển một phần cho ta đi. Triệu Long Tiêu đồng ý sau liền muốn bắt đầu làm chuẩn bị. Đúng rồi, ta quyết định đầu tư 5.000 vạn chiếm cố 1%. Muốn đi nơi nào ký hợp đồng giao tiền? Ở gật đầu sau khi đồng ý, thanh tĩnh lại nhạc thiếu khanh nắm ra thành ý của chính mình đến. 5.000 vạn 1% cổ phần. Xem ra nhạc lão ca đối với ta chư thiên tinh không khoa học kỹ thuật ước định trả rất cao a Triệu Long Tiêu lộ ra vẻ mỉm cười đến. Có ngươi ở đây, ta tin tưởng ngươi xây dựng công ty sẽ càng ngày càng tốt. Nhạc thiếu khanh nói rằng. Mà có nhạc thiếu khanh đầu tư, làm bên trong công ty phụ trách kết nối hợp đồng công việc chỉnh khải đám người lại là trở nên kích động ngắn trong thời gian ngắn cái này mới xây dựng hơn 2 tháng công ty cũng đã không ngừng sáng tạo kỳ tích tốc độ phát triển cũng là càng lúc càng nhanh ở ký hợp đồng nhạc thiếu khanh sảng khoái trả tiền sau đó cùng triệu long tiêu bảo đảm sẽ đem cặn kẽ nhất tư liệu thu dọn cho hắn sau liền thoải mái mau rời đi buổi tối hôm đó triệu long tiêu liền trở về nhân gian mỹ vị tư chủ trong phường ăn bữa tối sau đó lại đang chính mình trong cửa hàng tra duyệt nhạc thiếu khanh thông qua hệ chặt chuyển đưa tới tư liệu không nghĩ tới phía trên thế giới này thật là có yêu Chỉ có điều tại nơi chàng khai quốc đại chiến sau, yêu xem như là bị cổ hạ đế quốc đánh cho tàn phế, chẳng trách có đồn đại nói sau khi dựng nước không thể thành yêu, khả năng cũng là bởi vì cái này điện cố đi. Tìm đọc xong tư liệu triệu long tiêu chậm rãi xoay người đứng dậy. Rơi hồn giản màu máu nguyên, lòng đất rừng rậm, huyền không mê cuồng Không nghĩ tới này thanh đồng đế lăng bên trong lại có như vậy quan cảnh, chuyến này thanh đồng đế lăng hành trình nhất định rất có ý tứ chứ. Ở Triệu Long Tiêu xem xong thanh đồng đế lăng tư liệu sau khi liền đứng dậy chuẩn bị đi trở về, đang cùng tiểu vị ương bọn họ hỏi thăm một chút sau khi Triệu Long Tiêu đi tới nhà để xe dưới hầm chuẩn bị lái xe về nhà, chỉ là ngay ở hắn mới vừa xe khởi động thời điểm, một bóng người nhưng là đi tới xe của hắn trước, ngăn chở đường đi của hắn. Xin chào, tránh ra một hồi. Triệu Long Tiêu quay kính xe xuống chào hỏi. Có một số việc không phải người loại này người bình thường có thể dính líu Màu đen tóc ngắn nam tử ngẩn đầu nết miệng nở nụ cười, sau đó một cái tay hung hăng đặt tại để quy bảy động cơ che lên. Bùm! Theo một đạo nổ vang, quy bảy động cơ nắp sụp lún xuống dưới, một cái rõ ràng giấu bàn tay xuất hiện ở động cơ che lên. Diễn võ đường Nhìn nam tử cho thấy sức mạnh, triệu long tiêu trong con người né qua một tia ánh sáng lạnh, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể có khả năng, đối phương tuyệt đối là một vị võ giả, hơn nữa chí ít vẫn là hóa kính võ giả không nghĩ tới nhạc thiếu khanh ban ngày mới vừa cùng hắn nói xong muộn trên diễn võ đường người liền được tin tức đồng thời đến cảnh cáo hắn ở hoa kính võ giả cảnh cáo triệu long tiêu chuẩn bị lúc rời đi ngay ở hắn tiến vào chính mình mở sạn tạ nạ bên trong thời điểm triệu long tiêu thân ảnh xuất hiện ở xe của hắn trước không lỗ tiền liền đi a triệu long tiêu một mặt treo tức vẻ mặt nhìn diễn võ đường hoa kính võ giả vậy ta cũng cho ngươi lưu cái giáo huấn đi ở diễn võ đường hoa kính võ giả ngưng trầm vẻ mặt Đứng xe sạn tạ nạ trước Triệu Long Tiêu bỗng nhiên nhấc lên chân của mình, sau đó ở ngay trước mặt hắn, một cước lại một chân đạp ở xe sạn tạ nạ động cơ che lên. Ầm, ầm, ầm. Triệu Long Tiêu chân gần giống như có thiên thần lực lượng giống như vậy, cước thứ nhất trực tiếp giẫm sụp toàn bộ xe động cơ nắp, đệ nhị chân đem toàn bộ xe giẫm đến rung mạnh không ngớt, đệ tam chân tiếng nổ vang rền qua đi, xe sạn tạ nạ thân nửa bộ phận trước trực tiếp bị Triệu Long Tiêu dùng chân cho giẫm mặc vào. Không phục để lại ngựa tới rồi. Nhìn biểu hiện động lại hóa kính võ giả, triệu long tiêu rút lên chân tiêu sái vô cùng xoay người rời đi. chương 88, thân thể cực hạn. Chết tiệt đệ tử diễn võ đường hóa kính võ giả kinh nộ không ngất nhìn triệu long tiêu tiêu sái rời đi bóng người. Hóa kính võ giả tuyệt đối không có như vậy lực bộc phát. Nhìn trở nên thảm không nỡ nhìn đầu xe, mới vừa xuống xe hóa kính võ giả khỏe miệng có quắc một trận. Tình báo tổ người thực sự là ăn cơm trắng. Liền thực lực của đối phương chưa từng thăm dò rõ ràng liền để ta tới cửa đến cảnh cáo huy hiếp đối phương, này cái quái gì vậy không phải tự tìm đường chết mà. Đoán được triệu long tiêu thực lực khả năng đã vượt qua hóa kính võ giả hắn mặt đều tái rồi. Nếu như triệu long tiêu động thủ, hắn rất có thể liền qua đời ở đó, cũng còn tốt triệu long tiêu hơi kiên rẻ. Cuối cùng, vị này đến đây huy hiếp triệu long tiêu diễn võ đường cường giả chỉ có thể có trở lại. Khi hắn đem Triệu Long Tiêu tình huống hồi báo cho diễn võ đường thanh đồng đế là người phụ trách thẩm nhất đao thời điểm, Triệu Long Tiêu đã về đến nhà. Xe đã đưa đi 4S điếm sửa chữa, trong lúc này 4S điếm cung cấp một chiếc thay đi bộ xe cho Triệu Long Tiêu sử dụng. Trở lại Hàn Sơn biệt thự Triệu Long Tiêu cũng không có thả lỏng, mà là đến xuống đất phòng làm việc, nơi này đã bị cải tạo thành tương tự sở tạc chế tạo đồng mát chiến giáp đang làm việc. Titan, đối phương số liệu đã đào được sao? Triệu Long Tiêu nhìn về phía trong tay đồng hồ điện tử. Chủ nhân, đã vặt hái xong xuôi. Đồng hồ điện tử phát sinh Titan thanh âm, sau đó theo màn hình ánh sáng, từng cái từng cái giả lập màn ánh sáng xuất hiện ở đồng hồ điện tử trên màn ảnh mới. Căn cứ phân tích, đối phương bùng nổ ra lực lượng là người trưởng thành gấp 3 trở lên, tốc độ bởi vì không có cụ thể khảo nghiệm qua vì lẽ đó còn không rõ ràng lắm, nhưng là có thể suy đoán ra tốc độ chỉ là người trưởng thành trường gấp 2, đồng thời thể phách cũng có thể là người trưởng thành gấp 3 khoảng trường. Bám thân ở đồng hồ điện tử bên trong Titan nói rằng Đây là Titan tách ra một cái tử hệ thống trí tuệ nhân tạo, dùng cho trợ giúp Triệu Long Tiêu xử lý công việc hàng ngày, mà chủ trí năng vẫn là bám thân ở Titan chiến giáp bên trong. Gấp 3. Tính như vậy, hóa kính võ giả phải có người thường gấp 3 tả hữu tố chất thân thể, cái kia cương kính võ giả đây. Triệu Long Tiêu do hỏi. Dựa theo suy đoán, hẳn là 4-6 lần, nhưng là bởi vì khuyết thiếu số liệu chống đỡ, suy đoán này còn chưa đủ chuẩn xác. Titan tử trí có thể trả lời nói. Xem tới vẫn là phải tăng cường thực lực, diễn võ đường bên trong nhưng là có cương kính thậm chí là đàn kính cường giả. Nếu là đối mặt những cường giả này, vậy ta thực lực bây giờ quá trưởng. Hơn nữa, ở thanh đồng đế lăng bên trong cũng gặp nguy hiểm. Lần này khả năng cần muốn tiêu tốn rất nhiều danh vọng giá trị đến tăng lên thực lực của chính mình, mau chóng đến thân thể cực hạn đi. Triệu Long Tiêu trên mặt nẽ qua một tiêu kiên định vẻ mặt. Số liệu Triệu Long Tiêu hô hoán hệ thống Túc chủ, Triệu Long Tiêu Hệ thống đẳng cấp, L Tên gọi: Cách đấu đặc nhân, Sùng vật, Ma tỷ phẩm. Năng lực: Lục đạo luân hồi, Lục đạo hải, hơi yếu một lực lượng. Sơ cấp cách đấu thuật: Ái kèm, Đồng mạc một hình chiến giáp, đấu chiến. Sức mạnh: 8106, Tinh thần: 7508, Tốc độ: 61, Thể phách: 8303. Trải qua ý rồng man thế giới rèn luyện, cùng với triệu long tiêu mỗi ngày kiên trì bền bỉ rèn luyện, thân thể tố chất của hắn lại có bước tiến dài. Tám lần với thường nhân sức mạnh, Triệu Long Tiêu bây giờ tố chất thân thể ở phối hợp trên lục đạo hài sức mạnh, mặc dù là đối đầu cường kính võ giả cũng chút nào không sợ, còn đàn kính võ giả như vậy cường giả đỉnh cao, không có tranh tài quá Triệu Long Tiêu cũng không rõ ràng. Ngoại trừ tố chất thân thể tiến bộ, còn có chính là danh vọng đáng giá thu hoạch, chỉ là này thời gian 2 tháng, bởi vì siêu cấp trợ thủ đột nhiên xuất hiện để hắn vừa tàn nhận thu gặt một làn sóng danh vọng giá trị. 200 vạn danh vọng có thể để cho Triệu Long Tiêu nho nhỏ xa xỉ một cái. Triệu Long Tiêu mở ra nhận thưởng không gian sau bắt đầu tiến hành chỉ định loại hình nhận thưởng. Lần này hắn nhận thưởng loại hình là hụt bộ thứ nhất, hắn hy vọng có thể lại một lần nữa rút chúng tia gây mạng, chỉ cần có thể rút chúng tia gây mạng, lấy hắn bây giờ thể phách có thể chống đỡ càng lâu. Cứ như vậy hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất đạt đến thân thể cực hạn. Một lần chỉ định loại hình nhận thưởng lại muốn một vạn điểm danh vọng giá trị, có muốn hay không mắc như vậy. Triệu Long Tiêu nhổ nước bọt sau khi vẫn là lựa chọn bắt đầu nhận thưởng. Hừm, này cái quỷ gì? của lót. Ông trời của ta, ta cũng không phải biến thân hụt, không muốn, không muốn. hút biến thân thuốc, sử dụng thuốc này để có thể duy trì nửa giờ hụt trạng thái, sau đó rơi vào ba ngày suy nhược kỳ, cái này còn có chút dùng, chỉ là không thể đủ dùng linh tinh, không phải vậy một khi rơi vào suy kiệt kỳ cho phép người làm thịt. Không nói gì, tại sao lại rút được rắc rưỡi, xanh biết cự bạn gái người đeo đồng hồ đeo tay, mặc dù là hàng hiệu thế nhưng ta cũng vô dụng thôi. Một lần, hai lần. 3 lần mãi đến tận 10 lần, triệu long tiêu bỏ ra 10 vạn điểm danh vọng giá trị sau chỉ rút chúng một loại có giá trị ải tèm, chính là hột biến thân thuốc. Triệu long tiêu không tin tả tiếp tục nhận thưởng, 20 lần, 30 lần, 50 lần thời điểm triệu long tiêu rút chúng chế tạo tia gệm mạ thí nghiệm thiết bị, có điều không phải một bộ đầy đủ thí nghiệm thiết bị, vì lẽ đó mặc dù có giá trị thế nhưng đối với triệu long tiêu hiện nay tới nói cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Ở bỏ ra 70 vạn danh vọng giá trị tiến hành nhận thưởng sau. Triệu Long Kiêu lại đạt được liên quan với một kế hoạch một ít thí nghiệm tư liệu, những tài liệu này xem không hiểu, thế nhưng có ti tan phụ trợ, hắn biểu thị chỉ cần tiền được rồi có thể ở mua một ít thí nghiệm thiết bị bắt đầu chính mình tiến hành kia gệm mà chiếu giỏi. Thế nhưng đối với Triệu Long Kiêu tới nói, hiện nay thiếu nhất chính là thời gian, bởi vì còn có 3 ngày thanh đồng đế lăng liền muốn mở ra, vì lẽ đó, hắn vẫn lựa chọn tiếp tục lấy ra. Làm Triệu Long Kiêu bỏ ra 90 vạn danh vọng giá trị, con mắt đều đỏ thời điểm. Hắn rốt cục thu được thứ luôn mơ tưởng, một lần kia gãy mạ chiếu xạ cơ hội. Chết tiệt, dòng giá 90 vạn danh vọng giá trị A. Nếu không phải là bởi vì thời gian không quá đủ, ta trực tiếp tiểu xuyên Việt đến hụt cái kia bộ phim trong thế giới đi tới. Triệu Long Kiêu nhìn chỉ còn giữ lại 110 vạn tả hữu danh vọng giá trị một trận nhức đối. Đồng thời hắn cũng rõ ràng biết được loại này chỉ định loại hình nhận thưởng kỳ thực cũng rất vua hố, cũng không phải nhất định có thể mở ra bản thân tâm nghi gì đó. Sớm biết trực tiếp hối đoái 50 vạn danh vọng giá trị một lần tia ghệ mạ chiếu giỏi nhức nhối triệu Long tiêu bỏ ra thời gian thật dài bình phục tâm tình của chính mình sau đó liền bắt đầu tiến hành lần thứ ba tia rệ mạ chiếu giỏi xét tựa hồ bởi vì triệu Long tiêu tố chất thân thể tiếp cận thân thể cực hạn duyên cớ, lần thứ ba tia ghệ mạ phóng ra màu xanh lục ánh sáng rậm rạp chẳng chị đem triệu long tiêu bao vây cùng nhau gần như nhanh thời gian một tiếng triệu long tiêu cảm nhận được rồi quen thuộc xé rách cảm giác đau hắn biết mình thân thể đang tiến hành một vòng mới lô xác Hắn cắn răng chịu đựng loại này cảm giác đau đớn, không biết quá khứ bao lâu, chỉ cảm thấy ý thức ở đau đớn rằn vật bên trong trở nên mê man, thậm chí mặt sau hắn ở phòng hầm bên trong phát sinh thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu thảm thiết đến, ở kiên trì sau một tiếng, Triệu Long tiêu triệt để đã hôn mê. Chương 89, Hải tặc Vương rổ cờ si kỳ. Ngày thứ hai, Triệu Long tiêu bị mình sanh vật trung tự nhiên tỉnh lại. A hắn theo bản năng rên rỉ một tiếng sau nhảy một cái mà trên sàn nhà nhảy lên. Này nhẹ nhàng nhảy một cái trực tiếp để Triệu Long Tiêu suýt chút nữa đầu đụng tới hai Cao 7 mét phòng dưới đất nóc nhà. Ông trời của ta. Cảm nhận được thân thể mình bên trong sung doanh sức bùng nổ sức mạnh, Triệu Long Tiêu không nhịn được trừng lớn hai mắt. Đại lão, ta muốn xem số liệu. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong, thân thể của hắn số liệu liền xuất hiện ở trước mặt hắn. túc chủ, Triệu Long Tiêu. Hệ thống đẳng cấp, LV3. Tên gọi, cách đấu đặc nhân. Sùng vật, ma tịt phẩm. Năng lực. Lục đạo luân hồi, lục đạo hài, hụt thân thể, sơ cấp, sơ cấp cách đấu thuật. item kèm, đồng mắc một hình chiến giáp, đấu chiến. Sức mạnh, 10, nam 24. Tinh thần, 10, 1, 26. Tốc độ, 8, 2. Thể phách, 10, 6, 23. Từ số liệu thượng khán biến hóa có 3 hạng số liệu trị số đã đột phá thân thể cực hạn, mà tốc độ tuy rằng vẫn không có đột phá thân thể cực hạn, thế nhưng cũng giống vậy tăng trưởng mãnh liệt. Ngoại trừ tố chất thân thể đột phá, Triệu Long Tiêu năng lực bên trong trước yếu ớt hụt lực lượng đã biến thành lục cự nhân hụt thân thể, mặc dù chỉ là sơ cấp cũng không phải hoàn toàn hụt thân thể, cái kia cũng nói Triệu Long Tiêu thể phách đã vượt ra khỏi người bình thường phạm chủ. Hô! Hiện tại gần như có thể nghiến ép cương kính võ đạo đại sư, còn đan kính võ đạo tông sư, không sợ đánh một trận. Triệu Long Tiêu trong con người lập lòe sáng quắc chiến ý. Trước đây Triệu Long Tiêu mặc dù có ở không ngừng tăng lên thân thể của chính mình tố chất, thế nhưng cũng sẽ không cố ý dùng danh vọng giá trị đi tăng lên thực lực của chính mình, thế nhưng hiện tại không giống nhau, muốn vạch trần thế giới này khăn che mặt bí ẩn, triệu Long tiêu phải đối mặt nguy hiểm cũng nhiều hơn rất nhiều, vì lẽ đó triệu lòng tiêu ngày hôm nay mới có thể hoa 90 vạn điểm lượng lớn danh vọng giá trị đến lấy ra tia gầm ạ, mà đang tăng lên thực lực của chính mình sau khi, hắn còn muốn đang tiếp tục hối đoái chính mình trước muốn hối đoái nhưng là vừa không nỡ lòng bỏ hối đoái có thể kiệt tắc vì là lá bài tẩy của mình. Ở hải tạc vương trong thế giới, hải quân rổ cỡ xỉ kỷ là trong đó một loại phi thường nổi danh thể kỹ loại này thể kỹ cần cực kỳ mạnh mẽ thể phách mới thích hợp triển khai, hơn nữa uy lực cũng là phi thường nổ tung. Ở hệ thống trong thương thành, hải quân rổ cỡ xỉ kỷ mỗi một thức hối đoái đều cần 10 vạn điểm danh vọng giá trị, mà rổ cỡ xỉ kỷ sau mỗi một lần thể kỹ thăng cấp cũng cũng phải cần lượng lớn danh vọng giá trị. Cũng tỉ như rổ cỡ xỉ kỷ bên trong thế, là trong ngáy mắt, 036 giây, bên trong... Liên tục cao tốc dẫm đạp mặt đất mấy chục lần sinh ra sức bùng nổ tác dụng ngược lại lực tới làm di động với tốc độ cao, mà hiệu quả chính là loại di động cao tốc này giống như là biến mất rồi. Chỉ cần thân thể của ngươi có thể thừa nhận loại kia liền từ cao tốc dẫm đạp hao tổn, ngươi còn có thể tăng cường trong nháy mắt dẫm đạp số lần để tốc độ của chính mình tăng cường. Mà thế kéo dài thể kỹ còn có giao cạo, thế tẹt cạnh ngọc, siêu cấp xoay tròn kẹt cạnh ngọc, mỗi một loại thể kỹ kéo dài đều cần đại lượng danh vọng giá trị. Triệu Long Tiêu thống kê một hồi, chỉ cần là thế cần 15 vạn điểm danh vọng giá trị, Giao Cạo cần 20 vạn danh vọng giá trị, thế tẹt cài ngọc nhưng là 30 vạn điểm danh vọng giá trị, còn tối trung cực siêu cấp xoay tròn tẹt cài ngọc nhưng là cần 45 vạn điểm danh vọng giá trị. Nguyên bộ thế học hạ xuống muốn 110 vạn điểm danh vọng giá trị, thống kê một hồi cần thiết danh vọng giá trị, trước còn đang là hơn trăm vạn danh vọng giá trị mà đắc trí Triệu Long Tiêu cảm giác mình hãy cùng dế nhũ như thế, không từng va chạm xã hội. Trước tiên hối đoái cơ sở rổ cờ sĩ kỳ đi, Triệu Long Tiêu rất nhanh sẽ quyết định chính mình cần thiết hối đoái năng lực, ở bỏ ra 60 vạn điểm danh vọng giá trị sau khi Triệu Long Tiêu trong đầu có vô số tin tức dòng lũ trùng kích đầu góc của hắn. Lấy Triệu Long Tiêu đột phá thân thể cực hạn tinh thần ở toàn bộ nắm trong tay rổ cờ xỉ kỳ năng lực cùng với sử dụng sau cũng là cảm giác được một trận ảm đạm. Đến thử xem, Titan, chuẩn bị ghi chép số liệu. Mặc dù có điểm ảm đạm, nhưng Triệu Long Tiêu vẫn như cũ trở nên phấn. Phản phất cũng sớm đào in vào cốt tủy giống như vậy Triệu Long tiêu hai chân giống đạp mặt đất sau ở một trận nổ và sau Triệu Long tiêu thân thể biến mất lại một lần nữa xuất hiện đã là 5m có hơn a trở lại Triệu Long tiêu cảm giác được chân hơi tê dại sau kế tục luyện tập gần như 12 lần sau khi Triệu Long tiêu hai chân tê dại chủ nhân ngay sử dụng loại năng lực này dài nhất có thể vượt qua 8m khoảng cách nhiều nhất chỉ có thể 12 lần năng lực như vậy 12 lần sau khi hai chân của ngươi bắp thịt sẽ căng thẳng đến mức tận cùng mà dẫn đến rút gân cùng mất cảm giác. Titan ở Triệu Long Tiêu ngừng lại sau bắt đầu báo cáo tin tức. Tốt nhất sử dụng số lần là 10 lần, 10 lần sau khi tối thiểu muốn nghỉ ngơi nửa giờ mới có thể làm cho chủ nhân chân khôi phục bình thường. Triệu Long Tiêu gật gật đầu, thân thể của chính mình tố chất tuy rằng đột phá thân thể cực hạ, thế nhưng này hải quân rổ cỡ sĩ kỳ đồng dạng là siêu cấp thể kỹ, lấy hắn bây giờ tố chất thân thể còn chưa thể không chút kiên kỵ triển khai Sau đó Triệu Long Kiêu lại bắt đầu kiểm tra mặt khác 5 loại siêu cấp thể kỹ, Téc Cái, E, Gộp Tô, Kỳ Ạ Cụ, Xì Gẳng. Cái bởi vì Triệu Long Kiêu hụt thân thể duyên cơ có thể sử dụng 22 lần, mỗi một lần 5 phút đồng hồ, Cá E ít nhất chỉ có 8 lần, mỗi lần 5 phút đồng hồ, Gộp cũng là đồng dạng 8 lần, mỗi lần 1 phút, Giảng Kỳ Ạ Cụ 12 lần, Xì 15 lần. Đang tu luyện hải quân rổ cỡ Xì Kỳ sau khi, Ở phối hợp trên lục đạo Hải Tu La đạo đấu khí cùng với cái khác lục đạo năng lực, Triệu Long Tiêu sức chiến đấu tăng lên tới một cái trước nay chưa có cấp độ, nếu là thực lực toàn bộ khai hỏa, hắn dám đem võ đạo Tông Sư đánh ngã. Cố gắng thích hứng một hồi năng lực của chính mình, sau đó an bài xong công ty cùng với cửa hàng truyện tình, qua mấy ngày liền chuẩn bị tiến vào thanh đồng đế lăng bên trong, thực sự là chờ mong a Triệu Long Tiêu đứng dậy đi xử lý sự vụ của chính mình. Ở Triệu Long Tiêu bên này thực lực đại tiến thời điểm Diễn võ đường cùng tỉnh Mân Hải những thế lực khác võ giả cùng năng lực giả cũng bắt đầu căng thẳng chu bị muốn đi vào thanh đồng đế lăng bên trong. Đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong, chỉ cần lần này tỉnh Mân Hải võ giả tiến vào thanh đồng đế lăng chúng ta liền để cho bọn họ một đi không trở lại, đến thời điểm lấy máu tươi của bọn họ đúc ra hư không pháp môn để ta yêu tộc đại yêu tử trong phong ấn thoát thân. Ở tỉnh Mân Hải các thế lực lớn lục tục chạy tới Vũ Lăng Sơn thời điểm. Vũ Lăng Sơn một chỗ hẻo lánh hẻm núi phá phế bên trong tòa miếu cổ vài đạo bị hắc hát ám vằn vẹo bóng đen chính đang tìm cách. Ta yêu tộc đại yêu phải cứu, tương tự cũng phải tìm tìm trong truyền thuyết phục hy thánh hoàng luyện chế chấn yêu tháp, đó mới là ta yêu tộc một lần nữa quất khởi đấu võ thiên hạ then chốt. Theo một đạo âm thấm thấm thanh âm, một đạo dài mấy chục mét thân ảnh ở âm u bên trong vèo vèo lướt xuống quá. Có đẳng xa đại nhân đang, những cổ hạ đó đế quốc cường giả đều phải chết. Theo từng trận cùng nhiệt tiếng kêu gào. Toàn bộ phá phế bên trong tòa miếu cổ tràn đầy âm hú quỷ dị bầu không khí. Làm ngày 20 tháng 7 đến thời điểm, vũ lăng dưới chân núi đến rồi rất nhiều xe, trong đó không thiếu giá trị triệu hào xe. Sau đó từng cái từng cái tinh thần ngang dương võ giả từ trên xe đi xuống, bọn họ hướng về bốn phía kiểm tra trong con người né qua một kia lạnh lẽo hàng quang. Diễn võ đường người đến. Ở người càng tụ càng nhiều thời điểm, hai chiếc màu đen hãn mã xa đến hấp dẫn chú ý của mọi người. chương 90, cô Lập diễn võ đường khốn nạn vì thu được tiến vào thanh đồng đế lăng tiêu chuẩn đem an thành tiết ra hóa kính võ giả đỉnh cao trương thành hắc hát hổ đường cao cấp năng lực giả bộ thành ngọc gia cương kính lao ra tử bị đả thương mới hổ khẩu đoạt được ba cái tiêu chuẩn lần này chúng ta tỉnh minh hải võ giả cùng năng lực giả nhưng là lén lút ước định nhất định phải cho diễn võ đường người một bài học tiết kiệm bọn họ cho là chúng ta tỉnh minh hải không người ở diễn võ đường người từ trên xe bước xuống thời điểm liền cảm nhận được xung quanh sâu đậm ác ý thế nhưng xuống sáu nam hai nữ nhưng là không thèm quan tâm. Tô Việt nữ, ngươi làm lần này dẫn đầu nhất định phải mang thật đội ngũ, nếu ai dám đến gây phiền phức liền cho ta hung hăng đánh lại. Thầm nhất đau đối với đứng ở trước mặt Ngọc Khiết ánh sáng khuôn mặt cô gái trẻ nói rằng, đội trưởng, yên tâm đi. Không cần tô Việt nữ, chính là ta ngao liệt cùng Vương Thường Thanh đều có thể giải quyết phần lớn người, còn những thứ khác cứng rắn nhân vật ở đề đại tỷ đại xuất tay. Ở thẩm nhất đao nói xong cô gái trẻ còn chưa mở lời thời điểm bên cạnh một vị hỏa hồng tóc ngắn thanh niên liền cười hát hát quét mắt một chút chung quanh võ giả. Tuy rằng lời của hắn nói đúng là rất làm người tức giận, thế nhưng hắn tuyệt đối có tự tin tư bản. Ở bạn cùng lứa tuổi tuyệt đại đa số là minh kính, am kính võ giả thời điểm, vị trẻ tuổi này 25 tuổi cũng chưa tới liền lên cấp hóa kính võ giả, có thể tưởng tượng tư chất có bao nhiêu kinh diễm. Ngao liệt, người bất tranh cãi một tí. Ở Ngao liệt tỏa sáng thời điểm Bên cạnh một vị ôn hòa khí chất người trẻ tuổi cười nói tuy rằng ngươi nói là sự thực, thế nhưng sợ tỉnh Mân Hải người không chịu được, cho nên vẫn là không muốn kích thích bọn họ. Mà, hai tên khốn kiếp này lớn lối như vậy, coi ta tỉnh Mân Hải không người A. Nhân ra có tư cách đó được không? Còn trẻ như vậy hóa kính võ giả, nhìn chung chúng ta tỉnh Mân Hải cũng chỉ có phúc thành nhân thị ân vô cực còn có hải thành nữ thiên kiêu Trần Bách Liên có thể đạt đến. Hắc, nhắc Tào Tháo Tào tháo đến, ân thị còn có hải thành Trần Bách Liên đến rồi. Ở tỉnh Mân Hải võ giả đối với diễn võ đường trận mắt nhìn lại không thể làm gì thời điểm, một chiếc mẹ xe đét đại dê cùng một chiếc mẹt nhì thiên càng từ trên sơn đạo mở tới, sau đó một nam một nữ từ trên xe bước xuống. Nam khuôn mặt phương chính, khi tất cả người giống như là một đầu bình thường làm cho người ta một loại không hề sinh cơ cảm giác, nữ nhưng là thanh xuân mỹ lệ, mặc dù không có cố ý biểu hiện, nhưng mọi người đều có thể cảm thụ minh nguyệt giống như trong con ngươi sáng quắc ánh sáng. Ua! Phu chương so với chúng ta còn muốn lớn hơn a. Ngao liệt xem hai người vừa đến chàng liền hấp dẫn toàn trường sự chú ý không khỏi bất mãn lầm bầm nói. Được rồi, thanh đồng đế lăng sắp mở ra, thiếu ở chỗ này tắt áo. Trên người mặc áo tang tô việt nữ nhàn nhạt nói rồi ngao liệt một câu sau, ngao liệt cũng không dám ở lên tiếng. Mọi người tới đông đủ. Lúc này một ông lão tử võ giả trong đám cất bước ra. Thịnh Hải Long, cương kính võ đạo đại sư. Thịnh lão. Theo ông lão xuất hiện. Xung quanh một trận cung kính đón y nói hùa thành ông lão gật gù nhìn chung quanh một hồi toàn trường sau tiếp tục nói. Nếu như người đến gần như, vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi. Thịnh Hải Long cũng không kéo dài nói rằng cái khác không có tư cách tiến vào thanh đồng đế lăng võ giả lưu phía bên ngoài phòng thủ, để ngừa người khác quấy rối còn thu được tư cách võ giả chuẩn bị theo ta đi tới. Chờ một chút, còn có người không? Vào lúc này có một đạo thanh em vội vàng vang lên. Còn có người? Nay đều kém mấy phút liền đến 9 giờ. Không có tới cũng không cần đến rồi. Có võ giả bất mãn nói rằng tỉnh Mân Hải võ giả đều là này đạo đức sao. Chuyện quan trọng như vậy vẫn có thể đến muộn. Ngao liệt cười nhạo thanh làm cho tỉnh Mân Hải võ giả cùng năng lực giả trong lòng càng là lửa giận tăng vọt. Rõ ràng còn kém mấy phút làm sao liền đến muộn. Lúc này một bóng người sông lên sân đến. Điều này cũng tại không được ta a Cao đức hướng dẫn nói gạt ta, còn có đây là địa phương nào a? Cao đức hướng dẫn tại sao hướng dẫn không tới nếu không ta hỏi bên dưới ngọn núi đồng hương khả năng trả không lên được nơi này suýt chút nữa bị trễ người chính là triệu long tiêu hắn kỳ thực sáng sớm liền xuất phát thế nhưng vũ lăng sơn nơi này đúng là nhiều sơn đạo ở thêm vào cao đức địa đồ nói dối để hắn suýt chút nữa đi nhầm đường thanh đồng đế lăng đều có thể đi nhầm tiểu tử này cũng là không người nào đây là nhà ai con em trẻ tuổi a thực sự là quá không thận trọng để mọi người chúng ta cũng chờ một mình hắn đối với triệu long tiêu Bị ngao liệt kích thích một bụng tức giận tỉnh mân hải võ giả cùng các năng lực giả nhưng là chê cười lên. Được rồi, hiện tại người đều đến đông đủ, chúng ta liền lên đường đi. Thinh hải long phất phất tay ngăn lại mọi người tiếp tục xào xuống, sau đó liền cất bước đi đầu. Triệu tiểu ca A. chút nữa liền không kịp, đón lấy liền nhờ ngươi. Nhạc thiếu khanh cười khổ nhìn triệu long tiêu. Vốn là hắn muốn đích thân mang triệu long tiêu, nhưng triệu long tiêu nhưng nhất định phải chính mình đến, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đi tới chờ đợi không nghĩ tới triệu long tiêu suýt chút nữa đến muộn, cũng còn tốt đúng lúc chạy tới để hắn thở một hơi. Yên tâm đi, bị ngạn hoa ta nhất định sẽ cho người tìm được. Triệu long tiêu ngượng ngùng nở nụ cười, lần này suýt chút nữa đến muộn cũng là bởi vì hắn mang theo đấu trước trận chiến đến, không tiện cùng nhạc thiếu khanh đồng thời, bởi vì đấu chiến ký gửi cần phải hao phí một nghìn điểm danh vọng giá trị, vì lẽ đó hắn chỉ có thể ở xuất phát trước đem đấu chiến gửi ở hệ thống đại lao nơi đó. Nghe được Triệu Long Tiêu hướng về nhạc thiếu khanh hứa hẹn nói tỉnh Mân Hải một số võ giả lộ ra từng trận cân nhắc nụ cười đến. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, bị ngạn hoa ngay ở huyền không trong mê cung, người có thể hay không đến lòng đất rừng rậm cũng là một cái vấn đề, còn dám theo người bảo đảm được bị ngạn hoa. Từ đâu tới nhà quê, có phải là chưa từng vào thanh đồng đế lăng tròn nên mới dám như thế hồ suy đại khí? Theo từng trận tiếng cười nhạo, Triệu Long Tiêu thật giống như bị tỉnh Mân Hải võ giả cùng năng lực giả cô lập giống như vậy hắn một mình tiến lên cũng không phản ứng những người khác chê cười. Hắc! Anh em, bằng không ngươi theo chúng ta diễn võ đường người cùng nhau đạt được, ngược lại bọn họ cũng không coi ngươi là thành là người một nhà. Đang lúc mọi người tiến lên thời điểm, Ngao Liệt lại gần nói rằng, ngươi là diễn võ đường người, ngươi không quen với ta. Triệu Long tiêu một mặt vẻ cổ quái nhìn Ngao Liệt. Ngao Liệt, ngươi tới. Ở Ngao Liệt một mặt nghi vẫn muốn còn muốn hỏi và vân vân thời điểm, tô Việt nữ kêu hắn một tiếng. Ở Ngao Liệt đi tới Tô Việt Nữ bên người thời điểm, Tô Việt Nữ lúc này khí thế lạnh lẽo nhìn Triệu Long Tiêu. Đây chính là thẩm nhất đao đội trưởng để chúng ta chú ý người, lúc trước thẩm lý và phán quyết tiểu đội một vị hóa kính võ giả đi cảnh cao hắn, kết quả bị hắn bạo phát sức mạnh doa sợ, người này hẳn là chúng ta chuyến này đối thủ lớn nhất. Tô Việt Nữ giọng nói nhàn nhạt bên trong sen lẫn một chút len keng. Thú vị, như thế một vị cường giả tỉnh mân hải võ giả cùng năng lực giả lại không tự biết, trả cười nhạo đối phương. Vương thường thanh một mặt cân nhắc biểu hiện nhìn xung quanh mắt lạnh nhìn thẳng triệu Long tiêu tỉnh mân hải võ giả. Manh thú vua chắc là sẽ không đi quan tâm những giã thú khác đánh giá. Tô Việt nữ lời bình thời gian mọi người đi tới một chỗ to lớn sơn của trước. chương 91, rơi hồn giản. Thanh đồng đế lăng tuy rằng kỳ ngộ vô hạ, nhưng tương tự tràn ngập nguy cơ. Đây là các ngươi cuối cùng lui ra cơ hội, một khi tiến vào bên trong các ngươi liền không có đường lui. Khi tiến vào hang động trước, thịnh hải long lại một lần nữa nhắc nhở. Có điều mọi người đã sớm biết trong đó hung hiểm, vì lẽ đó cũng không có ai lui ra. Được rồi, các ngươi vào đi thôi. Thình hải long nghiêng người nẻ ra khiến người ta tiến vào hang động. Mọi người nhất thời nối đuôi nhau mà vào, đây là một cái dài rộng cao đều có mười mấy thức dũng đạo dưới đất, coi như là hơn trăm người đồng thời tiến vào cũng không ngại chen chúc. Mọi người đang dũng đạo dưới đất đi rồi gần như 2 km nhiều thời điểm rốt cục đi tới thanh đồng đế lăng ngoại vi rơi hồn ràng. Đây là một cái sâu không thể nhận ra để khe sâu. Loan thoáng còn có thể nghe được từng trận tiếng kêu rên, tại đây đầu khe sâu bên trên có từng cái từng cái to bằng vại nước xích sắt lan tràn tiến vào trong bóng tối. Không cần nói cho ta đây chính là tiến vào thanh đồng đế lang đường núi. Có ý chí không kiên định võ giả ngữ khí khẽ run hỏi. Ha, nếu như không có can đảm cũng không cần tiến vào, hiện tại là có thể lui ra. Có võ giả có mấy lần kinh nghiệm tuy rằng trong lòng một trận run dậy, nhưng vẫn là dứt khoát kiên quyết bước lên siềng xích đường núi. Có lúc nghĩ tới càng nhiều lo lắng càng nhiều càng không dám lên, mà chỉ cần khẽ cắn răng kiên định về phía trước là có thể rất nhanh thông qua cái lối đi này. Trên, thấy có người đi tới xiềng xích đường nối, những người khác cũng không cam lạc hậu bước lên này hung hiểm con đường. Siềng xích đường nối cũng không ổn định, đặc biệt là đi lên nhiều người sau khi càng là bắt đầu lay động, này hơi lay động một chút để mấy người không nhịn được phát sinh tiếng kêu sợ hãi. Người một khi hoảng hốt trương thì càng luôn cuống tay chân. Ở có cường giả đi tới một nửa thời điểm một đạo tiếng kêu thảm thiết ở bóng tối rơi hồn giản trên bầu trời vang lên, sau đó liền thấy một bộ hồng ảnh xẹt qua hắc ám rơi vào không đáy rơi hồn giản bên trong. Hí. Nhìn có người cứ như vậy chết ở trước mắt mình, tất cả mọi người trong lòng nghiêm túc, thế nhưng đã không còn đường quay đầu. Cửa ải này thử thách lòng người để ý tố chất trả có ý chí để đi. Mà cái cuối cùng khóa lại liên đường nối Triệu Long tiêu sắc mặt vi hơi trầm xuống một cái, hắn chắc chắn vì lẽ đó cũng không sợ hãi. Chỉ là mới vừa vừa bắt đầu thì có người tử vong, này thanh đồng đế lăng nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Kỳ kỳ kỳ. Mọi người ở đây cẩn thận từng ly từng tí một đi tới thời điểm, một đạo tiếng rít chói tai trong tiếng từng đạo từng đạo bóng đen từ sâu thảm rơi hồn giản bên trong lao ra. Không được, vừa nay te xuống người thức tỉnh dạ quang hút huyết bức, chạy mau Ở một chàng thốt lên trong tiếng, từng có mấy lần thanh đồng đế lăng kinh diễm cường giả tựa hầu nghĩ tới điều gì kinh hô lên. Hả? đang lúc mọi người không rõ vì sao thời điểm từng bó từng bó sán lạn màu xanh lam vũ quang từ rơi hồn giản bên trong bay lên mới nhìn thì này màu xanh lam vũ quang hình thành quang mang cho người ta một loại cực hạn sán lạn cảm thế nhưng đang nhìn thì mọi người mới phát hiện đó là từng con từng con to bằng đầu người rơi giờ khác này rơi từ rơi hồn giản bay lên bắt đầu vô giết về phía bọn họ vốn là xích sắt đường núi sẽ rất khó đi tất cả mọi người không dám có kịch liệt động tác ở dạ quang hút huyết bước nhào lên thời điểm mấy người càng là thất kinh lên. Bọn họ không thể nào để cho những này hấp huyết biên bức nhào tới trên người đến Nhiều như vậy số lượng hấp huyết biên bức sợ là không bao lâu nữa là có thể đem người máu hút khô Nhưng là bọn hắn bắt đầu phản kháng thời điểm bởi vì động tác bất ổn trực tiếp là từ xích sắt trên rơi xuống A. Cứu ta, cứu ta A Ở Triệu Long Tiêu trước người có một vị tên béo ở chống đối dạ quang hút huyết bức Thời điểm một cước đạp hụt liền muốn rơi vào rơi hồn giản Thế nhưng khi hắn sắp khuynh đảo thời điểm trực tiếp một cái nhào thân chụp vào Triệu Long Tiêu Triệu Long Tiêu ở trong mắt hắn đã trở thành một cái phao cứu mạng, hắn cũng không quản được hành vi của chính mình đến cùng có thể hay không để Triệu Long Tiêu cũng rơi vào tuyệt cảnh. Hắc. Mà đối mặt tên béo này chết cũng muốn kéo một người xuống nước cử động, đáp lại hắn là Triệu Long Tiêu một con chân to. A. Ở kêu lên tuyệt vọng trong tiếng, Triệu Long Tiêu một cước trực tiếp là đức đoạn mất mập mạp sinh cơ, để hắn cũng rơi vào vực sâu không đáy. Chết tiệt, ngươi đang làm gì? Đó là nam thành lý thị người thừa kế, ngươi làm sao dám như vậy? Nhìn thấy tên béo trước chân, bên cạnh có giao hảo mập mạp cường giả sắc mặt kinh biến nổi giận nói. Không phục A. Triệu Long Tiêu không tin cái này chất vấn người của hắn không thấy tên béo muốn kéo hắn xuống nước một màn, hắn cũng lười cùng đối phương phí lời trực tiếp ngạnh cương đạo không phục chờ ngươi sống sót ở đánh một trận A. Thế, Triệu Long Tiêu nói xong cũng không đang cùng người tắt áo, bây giờ còn là thoát ly cảnh khốn khó làm chủ, hải quân rổ cỡ xỉ kỳ thế triển khai sau, Triệu Long Tiêu thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thì đã là ở 8 mét có hơn. Liên tục 10 lần thế triển khai ra, Triệu Long Tiêu đã thẳng tiến đến đội ngũ hàng trước nhất mấy người bên trong. Đến nơi này vì không để cho mình hai chân mất cảm giác, hắn lựa chọn đỉnh chỉ triển khai thế. Thật nhanh. Triệu Long Tiêu biểu hiện sợ ngây người ở đây tất cả võ giả cùng năng lực giả. Cái kia Phật Phù cùng quỷ mị vậy bóng người đơn giản là đang khiêu chiến thị giác cực hạn. Mọi người tại đây lại không có một theo kịp Triệu Long Tiêu tốc độ. Bao quát diễn võ đường thậm chí tỉnh Mân Hải Cường Giả lúc này mới rõ ràng cảm nhận được triệu lòng kiêu thực lực tuyệt đối là mạnh nhất một trong mấy người, đang lúc mọi người vì là triệu lòng kiêu triển lộ phong mang khiếp sợ không thôi thời điểm, lại có hơn 10 người ở dạ quang hút huyết bức vây công giới hoặc là bị hút khô máu, hoặc là trực tiếp rơi vào rơi hồn giản Chết tiệt, đây tột cùng là nơi quái quỷ gì a? Đợi được còn lại hơn 100 người thành công đi qua xích sắt đường nối thời điểm, mấy người không nhịn được thoát lực ngã trên mặt đất, Lúc này mới cái nào đến cái nào a. Khảo nghiệm chân chính muốn từ màu máu nguyên bắt đầu. Mấy vị khí tức cường đại võ giả cười lạnh màu máu nguyên là thanh đồng đế lăng bên trong chiến trường chiến trường chính, phần lớn võ giả, năng lực giả cùng yêu tộc, dị tộc cường giả ở đây khai chiến, truyền thuyết là máu tươi của bọn họ nhiễm đỏ lòng đất bình nguyên, các ngươi xem. Theo mọi người đi tới, một mảnh đỏ đậm che mất tầm mắt của bọn họ, đây là một mảnh mặt đất màu đỏ ngòm, màu máu tảng đá, màu máu thảm thực vật. Trong không khí càng mơ hồ chuyển đến mùi máu tanh, khi bọn họ tiến vào mảnh này bình nguyên màu máu bên trong càng là phát hiện từng cái từng cái cổ quái kỳ lạ thi thể nằm ngang ở trên vùng bình nguyên. Đó là yêu tộc thi thể, bọn họ thông thường có loại người hình thể, thế nhưng một số địa phương trả cất giữ giã thu đặc thủ, bọn họ phổ thông tố chất thân thể mạnh mẽ. Có tìm hiểu màu máu nguyên võ giả bắt đầu phổ cập tri thức. Các ngươi xem, nhân loại võ giả bình thường là cầm trong tay vũ khí. Thế nhưng yêu tộc thân thể của bọn họ chính là bọn họ mạnh mẽ vũ khí, cách đó không xa thuộc về ưng loại cường giả yêu tộc lấy tay trưởng liền đem nhân loại võ giả vũ khí cho gậy, sau đó càng là lấy tay vỡ ra trên người mặc chiến giáp nhân loại võ giả thân thể. Theo một vài bước thi hài xuất hiện ở trước mặt mọi người, mọi người dường như về tới cái kia hơn trăm năm trước cái kia chiến trường thê thảm. Không đúng, có người. Ngay ở võ giả bắt đầu thâm nhập màu máu nguyên thời điểm, ở mặt trước thăm dò võ giả đội ngũ phát sinh gây rối Trường 92, cứu người một mạng, thu lệ phí trăm vạn. Nơi này tại sao có thể có người? Mọi người tại đây trên mặt lộ ra một tia kinh sợ vẻ. Nơi này đương nhiên không có ai, thế nhưng có yêu cùng Thi Khôi. Có võ giả sắc mặt nghiêm túc nhìn cách đó không xa ảnh ảnh sai sai thân ảnh. Yêu có thể lý giải, Thi Khôi vậy là cái gì? Thi Khôi là bởi vì yêu khí ô nhiễm sau khi Thi thể biến dị hình thành một loại tà ác sinh mệnh. Có người giải thích thời điểm chúng người đã thấy Thi Khôi giáng dấp. Đó là một bộ rửa nát thi thể, quanh thân tản ra tanh tửi, hơn nữa mắt trần có thể thấy có từng cái từng cái dòi bỏ ở thi thể trên tiến vào chui ra. Nôn tình hình như vậy làm cho một ít nữ tính cường giả trực tiếp nôn mửa ra. Không nên cùng bọn họ dây dưa, bọn họ độc thi rất lợi hại, một khi quá lâu tiếp xúc sẽ nhiễm phải, đến thời điểm sẽ hư thân thể của người đồng thời phá hoại thân thể của người cơ năng. Nhìn từng cái từng cái hình thể không hoàn chỉnh thi khôi vọt tới, có võ giả hét lớn một tiếng sung phong tiến lên. Lão tử mới không dây dưa với bọn họ, đi rồi. Có người lựa chọn chém giết, cũng có người lựa chọn cứ vậy rời đi. Ngu xuẩn, nếu có thể trốn lao tử đã sớm chạy trốn. Thấy có người lâm trận bỏ chạy, những kia bắt đầu chiến đấu võ giả lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến. Ca, Ở những cường giả kia vẫn không có chạy bao xa, từng con từng con tay liền từ huyết sắc nguyên đại điệu bên trong rối ra sau đó nắm lấy những kia cái chạy trốn võ giả chân mắt cá. Chết tiệt. Do xoay sở không kịp có mấy cái trực tiếp là ngã xuống đất, mà lúc này ở tại bọn hắn quanh thân từng bộ từng bộ thi khôi từ đại địa bên trong thức tỉnh vây công hướng về bọn họ. Bạo hổ thần quyền, 36 đường thu phong tối pháp, Nhất côn chấn càn khôn. Theo từng vị võ giả bạo phát, những thi thể này vốn là phá toái không thể tả thân thể trực tiếp là vỡ ra được, trong đó một ít thịt nát trực tiếp là nhiễm đến rồi những kia công kích võ giả trên người. A. Tại đây chút tràn ngập kịch liệt độc thi huyết độc nhiễm ở võ giả trên người thời điểm, Kinh khủng tính ăn mòn trực tiếp để những võ giả kia trên người vị trí bắt đầu xuất hiện mục nát, còn có một chút người liều mạng cầm lấy bị nhiễm đến vị trí, mặc dù là bắt máu me đầm địa đều không để ý. Chạy sao? Ngươi nếu là không đánh đổ một cái thi khôi lấy đi trên người bọn họ thì đàn, ngươi là tuyệt đối chạy hạ tiện sắc nguyên. Đang chạy trốn người đều bị thi khôi đánh gục đồng thời bị độc thi ăn mòn thời điểm, đã có đánh bại thi khôi võ giả dùng vũ khí sen vào thi khôi nơi ngực đào ra một khối ru bi vậy sự vật đến mà có khối này du bi vậy thi đan, chung quanh thi khôi dường như không nhìn thấy bọn họ giống như vậy, tất cả đều từ nắm giữ thi đan cường giả bên người vạt qua. Thì ra là như vậy a. Trốn ở phía sau nhất triệu Long Tiêu thờ ơ lạnh nhạt hình ảnh trước mắt, cũng còn tốt hắn không có kích động, không phải vậy mặc dù là có hải quân rổ cở sĩ kỳ, ở vết sắc nguyên lượng lớn thi khôi vây quét dưới hắn cũng phải lực chiến mà chết. Ở có dấm vào vết xe đổ sau, Triệu Long Tiêu bắt đầu động thủ, một cái thế bộ đi tới một cái thi khôi trước người. Ở thi khôi vừa muốn đưa tay chụp vào hắn thời điểm, si gẳng đánh ra trực tiếp là đem thi khôi đầu cho đánh nổ đi. Thi đan. Nhìn ngã xuống thi khôi đang chuẩn bị lấy thi đan thời điểm, một bóng người vọt tới bên cạnh hắn ôm lấy bắp đùi của hắn. Ca, chúng ta thương lượng một chút, ngươi cho ta thi đan, ta cho ngươi một trăm vạn thế nào. Thố không kịp đề phòng bị ôm lấy chân triệu long tiêu rất là bất đắc dĩ, thế nhưng đối phương nói lên yêu cầu để triệu long tiêu ánh mắt sáng lên. Một viên thi đan một trăm Triệu Long Tiêu kinh nghi bất định ngữ khí hỏi: "100 vạn, nếu là không đủ ta ở thêm 100 vạn cũng đủ a. Bằng không đi ra mảnh máu này sắc nguyên giữ lại của cải có ích lợi gì?" Ông Triệu Long Tiêu bắp đuổi là một cái sắc mặt hèn mọn thanh niên, lúc này hắn tội nghiệp vẻ mặt nhìn Triệu Long Tiêu, ánh mắt kia giống như là đang nhìn quan phu con rơi kẻ bạc tình. "Được rồi, chuyển 100 vạn cho ta, mau cút cho ta, lão tử còn muốn dành thời gian làm cái khác chuyện làm ăn đây." Triệu Long Tiêu chân hơi dùng sức trấn khai nam tử. "Hả?" Triệu Long Tiêu lấy điện thoại di động ra thời điểm phát hiện nơi này không hề có một chút tín hiệu, nhất thời lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Nam Tử nhớ kỹ, đi ra liền cho ta chuyển khoản. Triệu Long Tiêu báo cho Nam Tử một tiếng sau liền bắt đầu chạy về phía cái khác cần phục vụ người. Đại muội chỉ, có cần hay không hỗ trợ? Làm Triệu Long Tiêu đi tới một vị chính khổ sở tránh né thi khôi công kích tóc thắt bím đuôi ngựa nữ từ bên người thời điểm một mặt ôn hòa hỏi. Tiểu tiên nữ, đang bận đâu? Triệu Long Kiêu đột nhiên nô ra để nữ tử sợ hết hồn, tỷ môn vậy thì nước sôi lửa bỏng đây. Không thấy a? Hỗ trợ? Đương nhiên cần cần giúp đỡ, ca ngươi thật sự quá tốt rồi a. Sau đó tựa hồ nhớ tới Triệu Long Kiêu nói, em gái lộ ra một tia cảm động cùng vẻ tự hào, thì đây là rất có mị lực mà. Này đều có người chủ động tới cửa giúp một tay. Cà không tốt. Triệu Long Kiêu lắc đầu sau trực tiếp chỉ vào truy sát em gái thi khôi nói rằng 100 vạn, ta cho ngươi lấy thi đàn. Như vậy ngươi là có thể an toàn thông qua huyết sắc nguyên. Cái gì? Ngươi đây là tới cửa thu lệ phí. Em gái có chút mộc quyển, cảm tình không là bởi vì mình mị lực mới đem triệu lòng tiêu hấp dẫn quá đến giúp đỡ a Nói khó nghe như vậy làm gì? Vì sao kêu tới cửa thu lệ phí a Chúng ta đây là gọi cứu người một mạng, thu lệ phí trăm vạn mà. Triệu long tiêu cười ha hả nói ai nha? Cẩn thận a đại muội tử, nhìn người này cũng không biết thương hương tiếc ngọc, này móng vuốt làm sao luôn chạy ngược đi này nếu như đào một lỗ thủng lớn nhiều lắm khó coi a triệu long tiêu khí tóc thắt bím đuôi ngựa muội chỉ không ngừng mắt trợn trắng cáo bẩn đứng ở bên cạnh nói nói mát có cái gì dùng ta không có một trăm vạn nhiều như vậy theo thi khôi công kích càng ngày càng hung mãnh ở thêm vào thi khôi không sợ chết liền thân thể linh kiện làm mất đi đều không quan tâm hung ác điên cuồng. em gai rốt cục bất đắc dĩ mở miệng muốn cầu viện chỉ là hắn cần có kẻ mặc cả một hồi không có chuyện gì ta chống đỡ trả tiền phân kỳ nhiều nhất chống đỡ chín kỳ nha. Triệu Long Tiêu cười hiếp mắt nói rằng, ai nha? vậy thì chín kỳ đi. mau giúp ta a. Muội chỉ kêu lên sợ hãi. Lúc này Thi Khôi đã đánh gục trước người của nàng. được rồi. hợp tác vui vẻ. xác nhận muội chỉ cùng mình đánh thành hợp tác thỏa thuận sau khi Triệu Long Tiêu ra tay rồi, một cái sỉ gẳng điểm ra, muội chỉ chỉ cảm thấy một đạo kịch liệt tiếng xé gió hướng sau. Thi Khôi toàn bộ đầu đều muốn nổ tung lên. thanh huệ. Chúng ta ký cái đơn giản hợp đồng đi. Triệu Long Tiêu lấy tay thu chụp nhiếp công năng thâu một cái muội chỉ thừa nhận 100 vạn chuyển khoản chuyện tình sau liền cho muội chỉ đào ra thi đan Ta nghĩ không lâu sau chúng ta nên còn có thể có cơ hội hợp tác. Ở đem thi đàn giao cho muội chỉ trong tay thời điểm, Triệu Long Tiêu liền đi tìm kiếm tự mình vị kế tiếp khách hàng. Mà Triệu Long Tiêu công việc ở trong mắt người khác là cực kỳ quái dị, vốn là huyết sắc nguyên như vậy hung hiểm hoàn cảnh ở Triệu Long Tiêu sau khi xuất hiện xuất hiện một tia quỷ dị biến hóa. Cứu người một mạng, thu lệ phí trăm vạn, không dối trên lửa dưới, còn có ai cần cứu trợ. Theo Triệu Long Tiêu bắt chuyện thanh ở huyết sắc nguyên vang lên, ở huyết sắc nguyên chém giết các cường giả mặt đen kịt lại. Đại ca, có thể cho huyết sắc nguyên, cho chúng ta một chút mặt mũi sao? Chúng ta đều ở đây liều mạng tranh đấu a. Người trái lại ở huyết sắc nguyên làm lên chuyện làm ăn đến, sinh làm người, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Chương 93, Hám Sân Viên Ở Triệu Long Tiêu bị nổ nước bọn thời điểm. Hắn ở tích cực mở rộng mình nghiệp vụ, vừa bắt đầu còn có người đối với thực lực của hắn có hoài nghi, dù sao nơi này thi khôi mặc dù coi như rách tả tơi, nhưng trên thực tế mỗi một cái thực lực đều không kém hơn minh kính võ giả. Đáng sợ hơn là một thân độc thi thi khôi để hóa kính võ giả cũng vì đó kiên kỵ, bởi vậy tiến vào huyết sắc nguyên hơn 100 người bên trong có 8 phần mới trở lên sẽ bị thi khôi truy sát. Vào lúc này Triệu Long Kiêu xuất hiện, hắn lấy xỉ gẳng điểm giết thi khôi, nhìn Triệu Long Kiêu biểu hiện ra thực lực cường đại. Những kia người bị đuổi giết lộ ra một kia vẻ ước ao. Muốn an toàn thoát khỏi những này là người ta ghét trò chơi vây giết sao? Chỉ cần một trăm vạn, đại an toàn ngươi ra huyết sắc nguyên. Đào cái rãnh, mắt như vậy. Có bị đuổi giết người nghe được triệu long tiêu định giá sau một trận nhổ nước bọn. Huynh đệ a, sinh mệnh là vô giá a. Ngắm lại ngươi kế tiếp thanh đồng đế lăng hành trình thu hoạch kỳ ngộ, ngắm lại sự vĩ đại của ngươi tiền đồ. Những này có thể cũng là muốn ngươi sống sót mới có thể thực hiện a. Triệu Long Tiêu một mặt ý vị thâm trường khuyên nói đến Cùng vô gia sinh mệnh cùng với người tương lai đặc sắc nhân sinh so ra Này 100 vạn tính là gì? Mưa bụi rồi Sau đó cũng chưa có sau đó run rế thiện mà sống tạm bỡ vững chi là người đâu Ở quay chụp tiền nợ video sau khi Triệu Long Tiêu ra tay thẳng thắn Dứt khoát giải quyết rồi khách hàng nguy cơ Cái tên này thật cái quái gì vậy kỳ hoa Nhìn Triệu Long Tiêu gọn gàng ra tay giải quyết đi thi khôi Sau thu hoạch lượng lớn kim tiền thời điểm Hán thực lực mạnh mẽ võ giả một trận dở khóc dở cười. Bọn họ bản thân liền là các cái thế lực tinh anh thiên tài, tự thân điều kiện hậu đãi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ở thanh đồng đế lang bên trong làm ăn. Có điều loại này chuyện làm ăn cũng chỉ có thực lực mạnh mẽ nhân tài có thể làm, nếu là không cẩn thận bị thi khôi bắt được nói, không có đối ứng với nhau thủ đoạn là rất khó ứng phó đạt được loại kia độc thi. Đi ra, rốt cục đi ra. Ở triệu long tiêu nỗ lực giải cứu bên dưới, ở huyết sắc nguyên bên trong thẳng bỏ mình mười mấy người. Cái khác đại đa số đều đi ra huyết sát nguyên. a giải cứu 32 người, thu lợi 32 triệu, này vẫn chưa tới 2 giờ đi. tiền này thực sự là quá tốt kiếm lời. Cùng những kia chúc mừng sống sót sau hai nạn người không giống, triệu long tiêu là chậm rãi đi ra huyết sát nguyên. Ở thống kê mình một chút giải cứu nhân số sau, triệu long tiêu phát hiện thanh đồng đế lăng cũng thật là có thương cơ có thể đào móc. Chạm tiếp theo là nơi nào? Địa hạ Tùng Lâm. Triệu Long Tiêu ở phát hiện thanh đồng đế lăng bên trong có thương cơ có thể đào sau liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Dựa theo nhạc lão ca đưa cho tư liệu, địa hạ tùng lâm bên trong có hiếm quý dị thú, những này hiếm quý dị thú ngoại giới cũng không có, hơn nữa toàn thân là bảo, nếu như có thể vận đi ra bên ngoài bán, cái kia giá trị đoán chừng phải là 10 vạn, trăm vạn cất bước. Triệu Long Tiêu hưng phấn nhìn về phía phương xa xuất hiện ở trong tầm mắt xanh non tươi tốt cây cối. Mọi người cẩn thận, địa hạ tùng lâm bên trong tồn tại mấy ngàn năm. Bên trong khả năng có biến mất đã lâu siêu cấp bánh thú, nếu là sơ ý một chút cũng sẽ bị nuốt chửng mọi người tốt nhất là tạo thành tiểu đội tiến vào, như vậy lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có võ giả nhắc nhở, ta chỗ này cũng cho mọi người nói rằng ha. Nếu có khó khăn gì cứ việc nói, chỉ cần có tiền tất cả đều dễ nói chuyện. Ở võ giả nhắc nhở sau, lại là một thanh âm chén bảo. Lại là người này. Mọi người thấy nói chuyện là triệu long kiêu thì hết thảy đều lộ ra không nói gì vẻ làm ăn làm được thanh đồng đế lăng đến. Cái tên này cũng là từ trước tới nay cái thứ nhất ta Ai để người ta có thực lực đây? Cũng không biết cái tên này đến tột cùng lai lực gì, năng lực cường đại như vậy. Đang lúc mọi người nghị luận âm ý thời điểm, tô Việt nữ trong tay nắm một cái luân bản điên cuồng xoay trọn. Thấy cảnh này tô Việt nữ trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị vẻ mặt. Có yêu khí phản ứng, địa hạ tùng lâm bên trong có yêu. Tô Việt nữ gây nên một trận ô lên, tuy nói sớm đã có vượt qua yêu tồn tại, thế nhưng mọi người tại chỗ không ai thực sự được gặp yêu vật. Có yêu vật ở đây, địa hạ Tùng Lâm trở nên càng thêm nguy hiểm, đáng tiếc bọn họ bây giờ là muốn lùi đều lùi không được, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể nhắm mắt tiến vào vào địa hạ Tùng Lâm. Xeo. Đang lúc mọi người không có tiến lên bao lâu, một đạo ám ảnh kéo tới, ở một vị minh kính võ giả phát hiện không đúng muốn phản đối thời điểm, một luồng lục mang né qua. Hắn thân ra tay cánh tay trực tiếp là cả cây bị chém cắt đứt. A. Theo một đạo tiếng kêu thảm thiết, trung quanh võ giả vây quanh. Vẹo. Chỉ là người tập kích động tác phi thường cấp tốc, mọi người chạy đến thời điểm chỉ nhìn thấy một đôi cánh chim màu xanh lục lấp loé huyền tựa như tia chớp biến mất ở trong rừng rậm. Kha Nam, Kha Nam. Có quen thuộc người võ giả này, người tiến lên giúp hắn băng bó vết thương. Chết tiệt, vết thương như thế bằng phẳng, đây là bị lợi khí chém đứt sao? Mọi người thấy vết cắt bình đủ cụt tay trong lòng một trận sợ hãi. Là yêu, tuyệt đối là yêu, người làm sao có khả năng sẽ có cánh. Có võ giả nhớ tới vừa nãy dư quang chỗ đã thấy sự vật thì suy đoán nói. Bất kể là cái gì, chúng ta đều phải tiểu. Có võ giả vừa mới chuẩn bị cảnh cáo thời điểm một đạo tiếng kêu thảm thiết lại từ trong rừng rầm vang lên. Lần này chờ bọn hắn chạy tới thời điểm lòng đất chỉ lưu lại một bộ thiên sang bách khổng thi thể. Lệ Thành Minh kính võ giả đỉnh cao tá minh. Nguyên nhân cái chết là bị gai nhọn xuyên thấu thân thể. Nhìn trên người cắm mấy chục cây cánh tay lớn nhỏ gai nhọn, một đám võ giả trong lòng một trận trầm trọng, lúc này mới mới vừa vào đến không bao lâu liền chết mất hai người. Cứu, cứu mạng A. Mọi người ở đây kiểm tra thi thể thời điểm, một đạo tiếng kêu sợ hãi để sắc mặt của mọi người biến đổi lớn. Đây là lại có người gặp phải nguy cơ sao. Đến tột cùng là ai muốn đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt ở mọi người sắc mặt biến nào không nớt thời điểm một bóng người chạy về phía cầu cứu nơi ta nghiệp vụ đến rồi ở một chỗ khe núi bên trong một tôn cao to viên hầu sinh vật chính ngang quyền muốn đem ngã quắp ở trước người hắn nhân loại cho đánh thành thịt nát thời điểm một đạo hưng cao thải liệt tiếng kêu gào sau một đạo đem so sánh với quả đấm của nó nhỏ quá nhiều trực tiếp chống đỡ ở quả đấm của nó trên bang ở một đạo tiếng va chạm bên trong hai cổ lực lượng cường đại xung kích sau khi song phương đều không ngừng lùi lại nhân Loại. Theo một đạo thanh âm khàn khàn, một đạo khoảng 2 mét bóng người to lớn người đứng ở triệu long tiêu trước người. Thật lớn một con tinh tinh a. Triệu long tiêu rơ rơ tê dại cánh tay, sau đó liễu lưỡi nhìn trước mắt cự thú hơn nữa tinh tinh thành tinh sẽ nói. Thành tinh tinh tinh tự nhiên là yêu vật, đây là yêu tộc bên trong hám sơn viên, cũng còn tốt chỉ là trưởng thành kỳ hám sơn viên, thực lực tương đương với hóa kính võ giả, có điều vậy hóa kính võ giả không phải là đối thủ của nó, bởi vì nó sức mạnh lớn, thể phách mạnh mẽ. Ở Triệu Long Tiêu lúc cảm khái, có trợ giúp võ giả chạy tới, trong đó có Tô Việt Nữ. Chúng ta đồng thời liên thủ đối phó hắn đi. Tô Việt Nữ nhìn về phía Triệu Long Tiêu. Không cần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này tên to sắc mạnh bao nhiêu. Triệu Long Tiêu trở nên hưng phấn. Chương 94, mau đến xem thần tiên A. Người điên rồi sao? Cùng đẳng cấp võ giả căn bản thì không phải là yêu vật đối thủ được không? Tô Việt Nữ sắc mặt nghiêm túc nói. Nếu hắn là trưởng thành kỳ... Vậy cũng thì tương đương với hóa kính võ giả mà thôi, ta tại sao không phải là đối thủ? Triệu Long Kiêu một mặt kỳ quái. Cái gì gọi là hóa kính võ giả mà thôi? Ngao liệt đối với Triệu Long Kiêu ngữ khí rất là khó chịu. Nhìn chung toàn bộ cổ hạ nước, ở 25 tuổi trước có thể lên cấp hóa kính võ giả ở trẻ tuổi danh sách bên trong đều thuộc về cường giả đỉnh cao. Nhưng xem Triệu Long Kiêu dáng vẻ thật giống hoàn toàn không đem hóa kính võ giả coi là chuyện to tát. Để hắn đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút chờ chút hắn có khóc hay không hô để chúng ta cứu hắn. Ngao Liệt nói rằng, ngươi không chừng có cơ hội đó cứu ta. Triệu Long Kiêu lặng lẽ một tiếng người đã xuất hiện ở hám sơn viên trước người. Thật nhanh, ở đây võ giả lại không có một người bắt lấy Triệu Long Kiêu tung tích. ầm ẩm. Cho tới nay Triệu Long Kiêu đối với với thực lực của chính mình định vị cũng không đủ rõ ràng. Lần này thật vất vả đụng tới một cái lại đánh yêu vật. Hắn liền muốn thử một chút chính mình toàn lực bạo phát bên dưới sức mạnh mạnh mẽ đến đâu. Một cái pháo quyền đánh ra, hơn 2 mét hám sơn viên ở một tiếng tê tâm liệt phế tiếng hô sau toàn bộ thân thể quăng bay ra ngoài tầng tầng đụng vào trên một cây đại thụ. Vẫn chưa xong. Triệu Long Tiêu dưới chân cài đặt thuốc nổ giống như vậy, ở một tiếng vang trầm thấp sau cả người trong nháy mắt giết tới hám sơn viên trước người, một quyền lại một quyền đả hám sơn viên không hề lực trở tay. Cái tên này, cảm nhận được Triệu Long Tiêu mỗi một quyền anh ra như đạn pháo nổ vang thanh thế, ngao liệt sắc mặt thay đổi. Hắn biết rõ một tiếng này thành pháo hưởng mang ý nghĩa triệu lòng kiêu mỗi một quyền bạo phát chí ít đều ở đây 1.000 kg trở lên. 1.000 kg. 10 người lực lượng, đó chính là tương đương với đứng đầu nhất cương kính võ giả bạo phát, cái tên này mới bay lớn A. Làm sao biết ủng có như thế sức mạnh? Toàn bộ phương diện lực lượng nghiền ép trực tiếp để hám sơn viên ngoại trừ kêu thảm thiết ở ngoài đã không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Nhìn bị trà đạp yêu vật hám sơn viên, mọi người lưng một trận phát lệnh. Cái này bị bọn họ xem thường ra hỏa nguyên lai thực lực mạnh như vậy. Ồ! Chả trốn ở một bên làm gì? Cùng đi này ra a. Ở triệu Long Tiêu dùng mình quyền đả hám sơn viên nằm út sắp ổ thời điểm, hắn trong con ngươi màu đỏ tươi lóe lên nhìn về phía cách đó không xa một chỗ có to lớn tán cây cây cối. Mọi người theo tầm mắt của hắn nhìn lại nhất thời vẻ mặt biến đổi, ở nơi đó nằm út sắp một con to lớn bọ ngựa, này bọ ngựa đều sắp có một. Cao 8 mét, trước người hai con to lớn liêm đao súc tu khiến người ta nhìn phát khiếp. Đang lúc mọi người sợ hãi không nớt thời điểm, lại là một trận vang động, một con tản ra hung tàn khí thế cự gấu đen lớn ra hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Này con gấu đen như người giống như cất bước, lênh khóc thú trong con ngươi thỉnh thoảng né qua hỗn hợp ánh sáng lấm lánh. Ly. Ở Hắc Hùng sau khi xuất hiện, một đạo sắc bén tiếng kêu to vang vọng toàn bộ địa hạ Tùng Lâm, sau đó mọi người liền nhìn thấy một con rực triển sắp tới 10 mét con thú khổng lồ xẹt qua địa hạ Tùng Lâm. Chết tiệt, con kia bỏ ngửa cũng còn tốt. Khả năng cùng hám sơn viên giống nhau là hóa kính võ giả thực lực, thế nhưng hắc hùng vẫn là giữa bầu trời con kia yêu vật sợ là có cương kính võ giả thực lực. Giờ khác này một đám võ giả trong lòng không chắc chắn nhìn xuất hiện ở xung quanh không có hảo ý yêu vật. Đã lâu đã lâu không có tới nhiều máu như vậy đã ăn, ta hùng bạt rốt cục lại có thể ăn non nê. Hắc hùng vỗ chính mình lồng ngực phát sinh hương phân tiếng hô. Sách sách sách, nhìn cái này tên to xác, đổi thành người khác nhìn thấy liền sợ vãi kẻ rồi. Ở hung bạt hung tàn muốn đem mọi người tại đây cho nuốt vào thời điểm, một đạo tiếng nhạo báng bên trong, một bóng người chậm rãi đạp ở ngã xuống đất hám sơn viên trên người. Như thế nào, một người một trăm vạn, ta giúp các người đánh đổ con này gấu đen lớn. Đang lúc mọi người bị đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ yêu vật sợ đến kinh hồn táng đạm thời điểm, Triệu Long Tiêu nhưng là cười hiếp mắt làm lên chuyện làm ăn đến. Cái tên này, nhìn thấy Triệu Long Tiêu không có tim không có phổi dáng vẻ, mọi người là không còn gì để nói. Chúng ta bây giờ không phải nên biểu hiện ra bị dọa nước tiểu dáng vẻ sao. Ngươi này một bộ vẻ không có gì sợ thật sự rất không cho gấu đen lớn còn có trên trời bay chim lớn mặt mùi a Bỏ qua thôn này sẽ không có trong tiệm này, các ngươi mau nhìn, gấu đen lớn chuẩn bị động thủ. Triệu Long Tiêu đột nhiên chỉ vào khí tức bạo động gấu đen lớn cảnh cáo nói. Chúng ta cũng không phải mù, đương nhiên thấy được, chúng người nội tâm nổ nước bọt không ngất thời điểm gấu đen lớn di chuyển, chỉ là nó hơi động trực tiếp là chạy Triệu Long Tiêu đi. này này này Đại hắc, buôn lộ chỗ. ở một chàng thốt lên trong tiếng, gấu đen lớn dơ dự tận hùng trưởng muốn đem triệu long tiêu cho đập thành thịt bọn. Không nghe lời đại hắc không phải thật lớn hắc. triệu long tiêu trong con ngươi màu đỏ tươi lưu chuyển trong lúc đó tu la đạo mở ra, nhất thời sức bùng nổ lực lượng đấu khí ra chỉ bên dưới. triệu long tiêu tố chất thân thể có toàn diện tăng lên. Xèo. ngay ở gấu đen lớn hai con to lớn hùng trưởng bao phủ bên dưới muốn đem triệu long tiêu đập thời điểm chết. triệu long tiêu cả người dường như không bị lực vậy đồng bình mở. Giống. Nhìn thấy tới tay con ngồi muốn chạy trốn chạy, gấu đen lớn dưới sự tức giận liên tục đánh ra, thế nhưng mỗi khi đến rồi ngàn cân treo sợi tóc thời điểm triệu long kiêu đều có thể né tránh, này đang lúc mọi người nhìn bạo hiểm mà lại thần kỳ. Đại haka Người có mệnh hay không? Bằng không nghỉ ngơi một chút. Triệu long kiêu đỏ thắm một con con mắt để hùng bà xem trong lòng có chút lạnh cả người, thế nhưng cảm giác mình uy nghiêm bị khiêu khích hắn trực tiếp giống giận liên tiếp xuất kích muốn đem triệu long kiêu xé nát. Thực sự là không an. Vậy ta liền để ngươi tỉnh táo một chút. Triệu Long Tiêu nhìn thấy hùng bạn không chết không thôi dáng vẻ trong con ngươi màu đỏ tươi ánh sáng đại thịnh, sau đó một cái chân ẩm ẩm đá ra giường như chiến phủ bình thường chém đánh mà qua. Dù cờ sĩ kỳ dạng kỳ ả cụ, thông qua cực kỳ cao tốc mà có uy lực đá chân cuốn lên chân không đánh chém đánh giết đối thủ, có thể dễ dàng đem người chém thành hai khúc. Gào hùng bạn tuy rằng không phải người, hơn nữa yêu vật thể phách so với người mạnh mẽ nhiều lắm. Thế nhưng ở Triệu Long Kiêu một cước này, dạn kỳ ạ củ hình thành chân không đánh chém bên dưới toàn bộ lồng ngực đều cho cắt ra, thân thể sẽ rách cảm giác đau đớn để Hùng Bạt phát sinh từng trận tiếng kêu thảm thiết. Cái tên này, cái tên này đem cương kính võ giả đều không phải là đối thủ yêu vật bị đả thương. Nhìn Triệu Long Kiêu cái kia trong nháy mắt bùng nổ ra thương tổn đem Hùng Bạt thương tích trên mặt đất, mọi người chừng lớn hai mắt thậm chí là đã quên nói chuyện. Hại ta không có chuyện làm ăn làm, ta nói ngươi tìm lộn đối tượng. Đang lúc mọi người bị Triệu Long Tiêu biểu hiện kiềm chế lại thời điểm, Triệu Long Tiêu nhưng là để mọi người không còn gì để nói, đều khi nào còn không quên làm ăn. Ly! Lúc này trong vòm trời con kia to lớn cự vật cũng phát hiện Triệu Long Tiêu cái này nguy hiếp, khác nào máy bay doanh tạc vậy vô giết mà xuống muốn đem Triệu Long Tiêu tiêu diệt hết. Gấp như vậy làm gì? Vội vã để ta đem người cho nấu sao? Nhìn khác nào một luồng diệt thế hắc vân bình thường lao xuống chim khổng lồ, Triệu Long Tiêu rộng mở trùng tới bầu trời. Sau đó đang lúc mọi người như quái đảng quái bình thường trong ánh mắt của đạp không mà đi trực tiếp giết hướng về chim khổng lồ. Rô cờ xị bộ. Khe nằm, mau nhìn có thần tiên A. Nhìn đạp không mà đi triệu long tiêu, mọi người toàn thân giật cả mình đều lên sợ hãi. chương 95, thương cơ vô hạn thanh đồng đế lăng. Minh kính võ giả lực lượng là thường nhân 2 lần, ám kính võ giả nắm giữ người thường gấp 3 sức mạnh, đến rồi hóa kính võ giả sức mạnh cao nhất có thể đạt đến 5 lần với thường nhân sức mạnh mà cương kính võ giả bên trong tối cường giả có thể bùng nổ ra gấp 10 lần người thường lực lượng. nhưng bất luận là cái nào cảnh giới võ giả đều chưa từng nghe nói còn có thể đạp không mà đi. bởi vậy, làm triệu long tiêu đạp không giết hướng về chim khổng lồ thời điểm. ở đây đến từ mỗi cái gia tộc, thế lực các tinh anh tất cả đều xem sững sờ. ầm ầm. triệu long tiêu hiện tại cũng không rảnh rỗi quan tâm tình tự của người khác, hắn lúc này đã cùng chim khổng lồ giết đến cùng một chỗ. giữa bầu trời dù sao cũng là chim khổng lồ chiến trường. Bởi vậy Triệu Long Tiêu mặc dù là nắm giữ gập tổ có thể làm được ngắn ngủi đạp không mà đi, nhưng đối với hắn mà nói vẫn như cũ tiêu hao rất lớn, vì lẽ đó không thể ngại cương. Ở chim khổng lồ có thể xé rách sắt thép cự móng chụp vào Triệu Long Tiêu thời điểm, Triệu Long Tiêu lựa chọn tranh né sau đó lấy gập tổ đi thẳng tới chim khổng lồ trên người. côn bạo tu la đấu khí ở thêm vào gấp 10 lần so với thường nhân sức mạnh, Triệu Long Tiêu lấy phá quyền, thốn kình chờ chém giết kỹ xảo điên cùng đánh vào chim khổng lồ đầu to trên. Ly. Tuy rằng chim khổng lồ thể phách mạnh mẽ, nhưng là không chịu được triệu lòng kiêu hung mánh như vậy công kích, đau nhức bên dưới cả thân thể nó ở trên bầu trời xoay chuyển lên. Khe nằm. Triệu Long kiêu hú lên quái dị sau vẹn vẹn nắm lấy chim khổng lồ trên người lông chim, sau đó hắn liền thấy xoay chuyển không ngừng thiên địa. Cái tên này muốn chết. Nhìn thấy chim khổng lồ phát điên vậy ở trên bầu trời xoay chuyển muốn đem triệu Long kiêu vậy đi ra, trên mặt đất xem cuộc chiến võ giả một trận trong lòng run sợ. Đây tột cùng là cái gì yêu vật, làm sao sẽ lớn như vậy? Hình như là ưng yêu. Ngao liệt chăm chú nhìn ngang dọc trời cao bạo ngược bóng người, nếu là triệu lòng tiêu thất bại vậy kế tiếp chính diện chim khổng lồ chính là bọn họ. Hẳn không phải là, nhìn như là điêu. Tô Việt nữ tử quan sát kỹ sau phủ nhận nói. Người này xa điêu còn muốn đem lão tử bỏ rơi đến, đơn giản là mơ háo. Một bên khác ở 360 độ lăn lộn sau khi chả không cách nào bỏ rơi trên lưng sắt thiên đao chim khổng lồ bắt đầu một lần nữa lên không mà ở trên lưng hắn thể nghiệm một lần không trung rộ lở quả Star triệu Long Tiêu nhẫn nhịn choáng váng cảm không ngừng hoành kích chim khổng lồ chán nhân loại chết mà lúc này chim khổng lồ ở lên tới chỗ cao nhất thời điểm đột nhiên bắt đầu lao xuống hướng về đại địa đào cái rãnh đây là muốn đồng quy vu tận sao chim khổng lồ khác nào máy bay hoành tạc vậy xông thẳng mà xuống trực tiếp là để triệu Long Tiêu cả người adrenaline tăng vọt chết cho ta A. đối mặt chim khổng lồ điên cuồng triệu Long Tiêu cũng không túng si gẳng trực tiếp đánh về phía chim khổng lồ chỗ yếu nơi con mắt phúc theo chim khổng lồ khổng lồ nhãn cầu bị triệu long tiêu điểm bể mất lao xuống trực hạ chim khổng lồ phát sinh một đạo sắc bén gào thét thanh chạm đang đau nhức bên dưới chim khổng lồ trực tiếp trên không trung phanh lại sau đó thân thể cao lớn bắt đầu ở địa hạ tùng lâm bên trong đấu đá lung tung chết tiệt không muốn sống nữa thật sao nhìn triệu long tiêu dùng thân thể và chạm địa hạ tùng lâm bên trong cao to cây cối triệu long tiêu cả người đều cảm giác không xong Gộp Đối mặt điên cùng như thế chim khổng lồ, hoàn toàn bất đắc di triệu lòng kiêu chỉ có thể lựa chọn thoát đi. Nhân loại, ta muốn ngươi chết ta. Lúc này cảm giác được triệu Long kiêu rời đi chim khổng lồ trực tiếp xoay người trong miệng ánh sáng màu xanh tỏa ra phong thần một đường kích. Xèo. Ánh sáng màu xanh cô động thành một đạo bích mang, sau đó lấy mắt thưởng không cách nào bắt giữ tốc độ trực tiếp đâm xuyên hướng về triệu Long kiêu trái tim. Gộp Thế. Cảm nhận được nguy hiểm trí mạng Triệu Long Tiêu liên tục bạo phát lại ở đồng thời sử dụng tới thế cùng gập bộ đến. Xeo. Chỉ là Bích Mang thật sự là quá nhanh, Triệu Long Tiêu chỉ kịp một cái như người, Bích Mang liền quán xuyên lồng ngực của hắn. Phúc đụng phải xuyên tim đau đớn Triệu Long Tiêu cắn răng phản kích, gập bố liền đạp bên dưới đi tới chim khổng lồ bên người. Ở chim khổng lồ cắn về phía hắn thời điểm, hắn xỉ gẳng lại một lần nữa điểm bảo chim khổng lồ khác một con mắt. Ly. Chết để biến thành người mù chim khổng lồ gào thét từ giữa không chung rơi rụng ở trên mặt đất nhấc lên một trận bụi trần, cuối cùng ngã trên mặt đất chim khổng lồ trở nên thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Như bức Taka cũng quá hung manh đi. Đại pháo đi máy bay cũng không có hung manh như vậy. Liên tục làm ngã xuống ba con yêu vật, còn có một đầu đã chạy trốn, đã nghĩ hỏi còn có ai. Nhìn triệu long tiêu phá tan hai con yêu vật sau, vốn là đối với yêu còn có sở kinh sợ mọi người dồn dập ủng hộ lên mà trải qua triệu long tiêu một loạt kinh diễm biểu hiện mọi người rất khẳng định lần này tiến vào thanh đồng đế lăng trong đội ngũ triệu long tiêu tuyệt đối là tối cường giả suýt chút nữa bị này xa điều cho tính kế cũng còn tốt lần đi nhanh làm triệu long tiêu rơi xuống đất chính là đến tiếp sau bước chân có chút lảo đảo lúc này ngực quần áo đã dính đầy vết máu có điều cuối cùng người thắng hay là hắn đó là yêu vật đặc hưu huyết mạch năng lực một loại thần kỳ năng lực loại sức mạnh này cũng chỉ có đứng đầu nhất cương kính cùng đan kính võ giả mới có thể nắm giữ Không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Đối với triệu long tiêu có thể ở bích mang dưới tiếp tục sinh sống trả giết ngược lại chim khổng lồ. Tô Việt nữ biểu thị cực kỳ kinh ngạc. Ngươi được thương nặng như vậy, ta chỗ này có đặc chế hiệu quả trị liệu dược, cho ngươi. Tô Việt nữ nhìn triệu long tiêu lồng ngực nơi thêm ra một cái lô máu đưa cho hắn một cái bình ngọc. Cảm tạ. Cảm nhận được tô Việt nữ thiện ý triệu long tiêu hào phóng tiếp nhận bình ngọc, thương thế của hắn theo người khác đúng là nghiêm trọng. Nhưng trên thực tế nắm giữ sơ cấp một thân thể hắn nhưng là đã bắt đầu khôi phục, chính hắn lường được một hồi chỉ cần hai ngày thời gian, cái này theo người khác rất đáng sợ thương thế là có thể khỏi rồi. Đại ca, người xem con này gấu ngải bán không? Ta đồng ý ra một nghìn vạn mua này con gấu. Ở triệu long tiêu ngồi sổm ở chim khổng lồ trên đầu bắt đầu chữa thương thời điểm, có võ giả hỏi dò. Một nghìn vạn mua gấu. Triệu long tiêu trong con người né qua một tia tia sáng, nơi này quả nhiên là thương cơ vô hạn à. Liên yêu vật cũng có thể bán lấy tiền. 1.000 vạn ngươi liền muốn mua một con tương đương với hóa kính võ giả yêu vật. Ngươi sợ làm mơ hao đi. Đại ca, ta ra 5.000 vạn, bán cho ta. Ở triệu long tiêu vừa mới chuẩn bị đáp ứng thời điểm, lại là một cái nóng ruột năng lực giả nhảy ra trực tiếp đem giá cả nâng lên mấy lần. Đại ca, ta ra 3.000 vạn, chỉ cần một cái mật gấu là được rồi. Theo từng cái từng cái báo giá xuất hiện triệu long tiêu trong con ngươi kim quang càng ngày càng sáng, khe nằm. Này yêu vật nguyên lai như thế đáng ra à? Này hắc hùng yêu vật mật gấu không chỉ có thể trợ giúp tăng lên đột phá đến hóa kính võ giả tỷ lệ, hơn nữa hóa kính võ giả sử dụng nó nói có thể tăng cường 100kg sức mạnh, tương đương với sức lực của một người. Ta ra 5.000 vạn mua một cái mật gấu. Có dầu nước đố đổ vách năng lực giả nhìn bị triệu long tiêu đánh ngã trên mặt đất gấu bạt con mắt đều đỏ. Các ngươi đều phải đầu kia gấu đen lớn, ta chỉ muốn con kia đại tinh tinh, 80 triệu toàn bộ cho ta như thế nào? Theo từng tốt từng tốt báo giá, Triệu Long Tiêu càng phát giác lần này đúng là đến đối với địa phương. Chương 96, Yêu tộc lãnh Chúa Các ngươi đều đừng cãi cỏ, chúng ta diễn võ đường ra một cái ức, mua lại con này yêu vật hát hùng. Đang lúc mọi người tranh chấp mặt đỏ tới mang thai thời điểm, ngao liệt khẽ quát một tiếng. Một cái ức. Triệu Long Tiêu hô hấp vi hơi trầm xuống một cái. Này diễn võ đường cũng thật là giàu nước đố đổ vách, một con yêu vật hát hùng liền ra giá một cái ức. Lần này Triệu Long Tiêu chuẩn bị mua chế tạo tia gẹm mạ thiết bị tiền đều có. Vậy này chỉ gấu đen lớn liền cho các người diễn. Triệu Long Tiêu mở miệng tuyên cáo gấu đen lớn thuộc về. Chờ một chút. Chỉ là vẫn không có chờ Triệu Long Tiêu nói xong, một thanh âm chen bảo. Chúng ta ân thị ra 120 triệu, con này yêu vật hát hùng chúng ta mớn. Ân vô cực bước thong dong bước chân đi lên phía trước. Người. Ngao liệt nhìn thấy có người đoạt đồ ăn trước miệng hổ trong lòng một trận giận lên liền chuẩn bị thời điểm xuất thủ Tô Việt Nữ ung tùn tay trắng đặt tại trên bả vai của hắn. Yêu vật hắc hát hùng sẽ không cho các ngươi cãi, đầu kia yêu vật viên hầu cho chúng ta diễn võ đường đi. Chúng ta vẫn là ra giá một cái ức. Tô Việt Nữ để triệu Long kiêu mắt sáng lên. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, hai phe thế lực tranh chấp sau khi giá cả đều là mấy chục triệu nâng lên. Lần này liền trực tiếp thu lợi 220 triệu cổ hạ tiền. Điều này làm cho triệu Long kiêu trong lòng một trận hưng hực. Con này xa điêu đây. A không, là thần điêu. Các ngươi có hay không ai coi trọng, ta cho các người đánh giảm 20%, chỉ cần 800 triệu là đủ rồi, thế nào? Nhìn thấy hai con yêu vật liền thu lợi 200 triệu nhiều, triệu long tiêu cực lực chào hàng lên chim khổng lồ đến. Cái tên này, nghe được triệu long tiêu mọi người một trận mặt đen, mới vừa rồi còn nói là xa điêu, muốn bán đi liền nói là thần điêu, ngươi cái quái gì vậy đây là tăng giá a Liệp long điêu, trong truyền thuyết có một tiêu kim xí đại bằng điều huyết mạch, như vậy yêu vật giá trị to lớn. Chỉ là ta không có quyền quyết định. Tô Việt nữ mang theo một kia lo lắng nói rằng Ai? Vị này anh chàng đẹp trai đây. Bỏ qua thôn này sẽ không có cái tiệm này. Ngươi xem một chút nhiều bí vũ, mang về tuyệt đối có thể làm cho ngươi thế lực phía sau thanh danh đại táo, mặt mũi sáng sủa. Thấy Tô Việt nữ có chút mua không nổi, triệu long tiêu trực tiếp rời đi mục tiêu. Ta là muốn mua, thế nhưng giá cả quá mắc. Ân vô cực có chút do dự nói rằng Ta xem dung mạo ngươi đẹp trai như vậy phần trên. 7 ức 9,999 vạn bán cho ngươi, như thế nào? Thật sự không thể lại thiếu. Thấy Ân Vô Cực bên này có điều bưng lòng, Triệu Long Tiêu cực lực du nói đến, cái tên này thật vô liêm sỉ. Nghe được Triệu Long Tiêu cho ra ưu đãi, vốn là một bụng khó chịu ngao liệt không nhịn được bật cười. Ân Vô Cực cũng là một trận dở khóc dở cười, nói lao tử lớn lên đẹp trai liền cái quái gì vậy cho một đồng tiền ưu đãi, nếu không phải là bởi vì thực lực ngươi rất mạnh, lao tử để ngươi xem một chút cái gì gọi là xa hoa đại quả đấm Quá mắc. Triệu Long Tiêu cho ra giá cả ân vô cực vẫn là không cách nào tiếp thu. Vậy coi như, chúng ta này thần điêu nhưng là hàng hiếm, các người đến thời điểm coi như là muốn mua cũng không mua được. Triệu Long Tiêu điệu môi, hắn cảm thấy lấy yêu lấy hi vì là đắt, này còn tương đương với đan kính võ giả chim khổng lồ tuyệt đối là giá trị liên thành. Bất quá bây giờ trước phải nghĩ biện pháp xử lý con này chim khổng lồ. Triệu Long Tiêu suy nghĩ một chút quyết định chờ chút người đều đi hết sạch liền tiêu tốn một ít danh vọng giá trị đem chim khổng lồ bỏ vào hệ thống trong không gian. Ân vô cực, chúng ta thương lượng một chút. Ngay ở Triệu Long Tiêu quyết định không bán thời điểm, một đạo tao nhã như thanh liên khí chất nữ tử đi tới. Trần Bạch Liên, nhìn thấy cô gái này ân vô cực trong con người né qua một tia tia sáng, sau đó bước nhanh tới. Chờ một chút, này con sa, ừ, thần điêu, chúng ta mua. Ở hai người thương nghị một lúc sau khi... Ân vô cực nhìn về phía chờ đợi ở thần điêu một bên triệu Long Tiêu. Được, 850 triệu. Triệu Long Tiêu rất là lanh lẹ dối ra một cái tay. Không phải 8 cái ước sao. Ân vô cực trừng lớn hai con mắt nhìn lâm thời tăng giá triệu Long Tiêu. Chủ yếu là vị mỹ nữ này quá đẹp, ta cảm thấy 800 triệu không xứng với vị mỹ nữ này thân ra. Triệu Long Tiêu nít miệng nở nụ cười. Cái tên này, Trần Bách Liên nở nụ cười, giống như một cây chập trần thanh liên. Nàng mở miệng nói rằng 850 triệu liền 850 triệu, chúng ta cho ngươi. Được rồi, thành giao. Triệu Long Tiêu xem Trần Bách Liên đáp ứng như vậy thẳng thán, trong lòng cũng là một trận mờ mờ tờ, mình định giá khả năng thấp, mà hai nhà liên hợp mua lại này con chim khổng lồ tuyệt đối kiếm bụng rồi. Đáng tiếc khiến người ta nhanh chân đến trước, muốn là chúng ta đi ra ngoài thanh đồng đế lăng tìm tổng bộ thu được quyền hẳn nói, tuyệt đối sẽ bất kể đánh đổi bắt con này đàn kính cấp bậc yêu vật. Tô Việt Nữ có chút tiếc nói Xoát xoát. ngay ở song phương giao dịch xong ước định chờ đi ra ngoài liền tiến hành chuyển khoản thời điểm tô Việt nữ vẫn trảo ở lòng bàn tay bên trong la bàn đột nhiên phát sinh một đạo vang lên rõ rã. xem trong tay xuất hiện vết rách la bàn tô Việt nữ sắc mặt thay đổi đến đáng sợ lên Mạnh liệt như vậy yêu khí chết tiệt là cái gì yêu vật xuất thế tô Việt nữ ngữ khí trở nên nóng nảy mọi người chú ý có một cường đại yêu vật xuất hiện tô Việt nữ mới vừa cảnh cáo xong một đạo sẽ tan thanh liền từ mọi người xung quanh truyền ra Loan thoang có một đạo thân ảnh khổng lồ ở trong rừng rậm đi khắp. Đào cái ránh. So với này xa Điêu còn muốn lớn hơn, phát tải. Đang lúc mọi người vì là đột nhiên xuất hiện to lớn yêu vật chấn động ở thời điểm, một đạo tiếng kêu sợ hãi nhưng là phá vỡ khủng hoảng bầu không khí. Đại ca A. Đây chính là dài mười mấy mét thân ảnh A. Chơi ạ. Chúng ta cửa này chú điểm có phải là không giống nhau A? Vẫn là chúng ta hoàn toàn thì không phải là một cái kênh. Nhìn thấy triệu long tiêu dáng vẻ hưng phấn. Mọi người không còn gì để nói, có điều thật giống Triệu Long Tiêu cũng đúng là có tư cách đó có thể như thế lơn là này mới xuất hiện to lớn cự vật. Nhân loại đứa bé, thực sự là nguy a Liên yêu tộc ta Liệp Long Điêu đều nhanh nhanh chân áp thôi, giả lấy thời gian ngươi không được thành là nhân loại bên trong võ đạo bá chủ, đáng tiếc ngươi là ở cũng không có cái kia trưởng thành cơ hội. Theo một đạo tiếng hí, một cái màu nâu sám đầu rắn to lớn từ trong rừng rậm rơ lên. Đều là một đám tiềm lực mười phần nhân tộc tiểu tử. Lấy các ngươi máu nên có thể để cho bộ tộc ta đại yêu thoát vây đi. Cự xa lạnh như băng dựng thẳng đồng nhìn chầm chầm mọi người, ở trong mắt nó tựa hồ những người trước mắt này đã trốn không thoát. Yêu tộc lãnh chúa, các ngươi làm sao biết xuất hiện ở đây, thịnh hải long đại sư không phải ở bên ngoài bảo vệ sao. Tô Việt nữ có chút run sợ nhìn đã xoay quanh bảy, tám khỏa cao to cây cối cự sa. Ai nói đi về thanh đồng đế lăng chỉ có một con đường đây. Cự xa xà tín nhẹ xuất. Lúc trước chúng ta yêu tộc bại lui vì không bị nhân loại các ngươi đuổi tận giết tuyệt, liền độc lập mở ra một con đường. Cái lối đi này chính là vì cho ta yêu tộc giữ lại một lần nữa phục hưng quật khởi dùng. Cự xà trong con ngươi né qua một tiêu quỷ dị hướng quang. Các ngươi muốn biết cũng đã nói cho các ngươi biết, hiện tại đưa các ngươi trên hoàng tuyệt lộ. Yêu tộc lãnh chúa cự xà muốn động thủ. Là ai cho ngươi dũng khí nói muốn đưa chúng ta lên đường, lương như sao? Triệu Long Tiêu rộng mở đứng dậy. Chương 97, Đẩy Lùi Đều niên đại gì, ngày ngày nhớ yêu tộc phục hưng, không thấy chúng ta bây giờ vội vàng hưởng ứng đế quốc nguyên thủ hiệu triệu, kiến thiết bốn cái hiện đại tân cổ hạ sao. Triệu Long Tiêu đạp bước đi tới cự xà lãnh chúa trước mặt thu bạo lên tiếng ta xem các ngươi yêu tộc vẫn là bé ngoan ẩn độn thâm sơn đại trách tốt, bởi vì bây giờ là nhân loại chúng ta thời đại. A đối mặt Triệu Long Tiêu, cự xà lãnh chúa cũng không cùng hắn tranh, trực tiếp là đuôi rắn vùng một cái sen lẫn mấy ngàn cân sức mạnh hướng về Triệu Long Tiêu vừa kéo. Suột dị. Ở cự xà lĩnh chủ động thời điểm, Triệu Long Tiêu cũng đã biến mất ở tại chỗ. Ở đôi rắn đem Triệu Long Tiêu trước chỗ đứng rút ra một cái nhợt nhạt khe thời điểm, Triệu Long Tiêu đã xuất hiện ở cự xà lãnh chúa trước mắt. Xì gặng Triệu Long Tiêu hội tụ sức mạnh toàn thân còn có tu la đạo đấu khí xuyên vào ngón trọ bên trong, sau đó chỉ điểm một chút hướng về cự xà lãnh chúa. uy lực không sai, đáng tiếc. Đối mặt Triệu Long Tiêu ác liệt công kích, cự xà lãnh chúa lạnh leo xà mâu thu nhỏ lại, sau đó miệng lớn há mồm một cái tanh hôi khói đen liền từ trong miệng hắn phun ra, không được, độc rắn. Cự xà lãnh chúa phản ứng cực sự nhanh chóng, cơ hồ là ở triệu long tiêu xỉ gẳng điểm ra thời điểm, hắn độc rắn liền hóa thành khói đen bao phủ lại triệu long tiêu. Tư lạp cự xà lãnh chúa độc rắn chi thâm độc trực tiếp là hủ thực triệu long tiêu quần áo còn có huyết đủ. gãp bộ, cả người hình thể bị thương nặng triệu long tiêu nhẫn nhị đau nhức từ kịch độc khói đen bên trong bò chạy ra. tám si ảnh trong gương xà thứ tâm, ở thương tích triệu long tiêu sau. Cự xà Lãnh Chúa chả không có ý định buông tha hắn, tà dị màu vàng lóng xà trong con ngươi phóng ra quỷ dị ánh vàng. "Ừm." Đối mặt cự xà Lãnh Chúa công kích, Triệu Long tiêu chỉ cảm giác ý thức hải của mình bên trong đột nhiên xuất hiện một con thu nhỏ lại vô số lần cự xà Lãnh Chúa. "Từ nay về sau ngươi chính là ta nô buộc, mà ta chính là ngươi chí cao vô thượng chủ nhân, ngươi đem phục tùng mệnh lệnh của ta." Cự xà Lãnh Chúa huyết mạch năng lực là khống chế tinh thần, nó lúc này chính nỗ lực dùng sức mạnh tinh thần của mình xóa đi Triệu Long Tiêu ý thức để Triệu Long Tiêu từ nay về sau biến thành nó con non dối, nó vũ khí trong tay. Tuân, Tuân Mệnh, chủ nhân của ta. Đối mặt cự xà lãnh chúa không chế, Triệu Long Tiêu dường như thật sự mất đi ý thức giống như vậy, cả người ngốc lăng lăng đi tới cự xà trước người, sau đó ở một đám cường giả ánh mắt tuyệt vọng bên trong nguồn hướng về cự xà lãnh chúa quỳ xuống. Xong đời, trong chúng ta tối cường giả đều đánh bất quá đối phương, đón lấy chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình chạy trốn. Chuẩn bị chạy trốn, có thể chạy một là một cái, nhất định phải đem yêu vật lãnh chúa xuất hiện tin tức lan truyền cho ngoại giới. Xong, một khi nơi này bị phong cấm đại yêu xuất thế, chúng ta cổ hạ nước sợ là phải ra khỏi phiền bài lớn. Từng đạo từng đạo thất kinh thanh em bên trong là một đám võ giả giống như là con kiến trong chảo nóng như thế, bọn họ biết liền triệu lòng tiêu đều không phải là đối thủ, vậy bọn họ đối mặt cự xà lãnh chúa sợ là càng không có sức phản kháng. A, Nhân loại đáng chết! Mọi người ở đây nghĩ muốn trốn khỏi thời điểm. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ cự xà lánh chúa nơi truyền ra, khi mọi người ngẩng đầu nhìn lại thời điểm bị hình ảnh trước mắt sợ ngây người. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn a. Giờ khác này triệu Long tiêu bên trái con người đã hoàn toàn bị màu đỏ tươi doanh mãn, lục đạo hài địa ngục đạo. Cự xà lánh chúa mưu toan lấy sức mạnh tinh thần ăn mòn triệu Long tiêu ý thức, sau đó lưu lại mình một tia tinh thần ý niệm làm khống chế triệu Long tiêu liên tiếp ý. Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Triệu Long Tiêu địa ngục đạo đồng dạng là khống chế tinh thần sở kỳ hiệu, hơn nữa, Triệu Long Tiêu tinh thần đồng dạng là thường nhân gấp 10 lần trở lên, cự xà lãnh chúa không chỉ có không có thể khống chế lại Triệu Long Tiêu, trái lại để hắn Triệu Long Tiêu tương kế tử kế, Ngụy trang thành bị khống chế dáng dấp đi tới trước người của hắn. Sau đó Triệu Long Tiêu đột nhiên nổi lên đâm thẳng cự xà lãnh chúa bảy tức, đây là xà loại sinh vật chỗ yếu, mặc dù cự xà lãnh chúa là yêu vật cũng giống vậy. Triệu Long Tiêu liên tục ba đòn xỉ gẳng vào. Mỗi một kích công kích đều so với viên đạn trả phải tới bạo lực, trực tiếp bị thương nặng cự xà lãnh chúa. Tê rồi ở cự xà lãnh chúa gào thét trong tiếng, nó thân thể to lớn hung hăng đánh quét hướng về triệu Long Tiêu. Chỉ là triệu Long Tiêu tựa hồ đã sớm dự liệu được cự xà lãnh chúa phản ứng, sớm đã dùng sổ rời đi cự xà lãnh chúa phạm vi công kích. Chết tiệt, độc này thật lợi hại. Ở thoát ly cự xà lãnh chúa phạm vi công kích triệu Long Tiêu vẫn là sắc mặt khó coi, mặc dù nặng chế cự chúa thế nhưng cự xà lãnh chúa kịch độc cũng là đối với hắn tạo thành thương tích nghiêm trọng nếu không phải là có sơ cấp một thân thể chống hắn cũng sớm đã nằm út sắp chứa cho dù như vậy trong thân thể xót ruột đau đớn vẫn như cũ để nó không nhịn được teo dây lên đại lão ta nghĩ hồi đoái thuốc giải độc triệu long tiêu lúc này chỉ có thể ký thác với hệ thống cũng còn tốt hệ thống là rất có lực trực tiếp khấu trừ hắn một ngàn danh vọng giá trị đổi lấy một bình chất giải độc dâm triệu long tiêu uống xong chất giải độc sau khi trong thân thể hắn độc tố cấp tốc loại trừ Khi hắn lại một lần nữa khôi phục sức mạnh sau khi liền gào gào gọi giết hướng về cự xà lãnh chúa. Cái tên này là ra súc sao. Đều bị độc rắn phun một cái vẫn như thế xanh long hỏa hổ. Nhìn triệu long tiêu giết hướng về không được dễ dùa cự xà lãnh chúa, mọi người một trận thắng phục. Đang xa đại nhân. Ở triệu long tiêu cùng cự xà lãnh chúa chém giết ở chung với nhau thời điểm, từng đạo từng đạo tiếng hô bên trong, có ít nhất 6 con hóa kính cấp cùng 12 con ám kính cấp yêu vật vọt ra. Không thể để cho chúng nó quấy dày hắn cự sả lãnh chúa chiến đấu, giết bọn họ. Nhìn đột nhiên giết ra từng con từng con khuôn mặt dữ thợn, khi tức cuồng bạo yêu vật, tô Việt nữ đám người trực tiếp là giết tiến lên nên chiến những yêu vật này. Ở địa hạ Tùng Lâm chiến bên trong, song phương hung hăng và chạm vào nhau, có trong phút chốc có vô số màu máu chi hoa đang tỏa ra. Này ra rắn không khỏi có chút quá cứng rồi đi. Ở Triệu Long Tiêu lấy thuật đánh lộn cùng hải quân rổ cờ sỉ kỳ công kích cự xà lãnh chúa thời điểm lại phát hiện không công phá được cái kia cưng rắn bảy giáp, ngoại trừ cự xà lãnh chúa nhược điểm chỗ yếu ở ngoài, sự công kích của hắn tựa hồ không có hiệu quả gì. Điều này làm cho Triệu Long Tiêu rất hối hận chính mình trước đây tại sao không học tập khiến dùng vũ khí đây. Nếu là có một cái lợi khí nơi tay cũng không sợ không công phá được phòng ngự. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ta yêu tộc cùng ngươi thể không bỏ qua. Cự xà lãnh chúa gào thét một tiếng nhìn mình thủ hạ chính là yêu vật không ngừng bị vây quét, nổi giận gầm lên một tiếng sau thân thể to lớn ở địa hạ Tùng Lâm một người trong tới lui tuần tra sau trọn rời đi. Đại ca, ngươi không sao chứ? Ở bị thương nặng cự xà lãnh chúa lúc rời đi, đã lực kiệt triệu lòng tiêu co quắp ngã trên mặt đất, mà trước tham dự vây quét yêu vật cường giả lúc này cũng thanh tính lại, ngoại trừ một cái cự xà lãnh chúa chạy trốn bên dưới, còn dư lại ở hơn 100 người cắn giết dưới toàn bộ diệt vong. Tuy nhiên nhân loại cường giả bên này cũng tổn thất to lớn, có ít nhất ngày 30 người vĩnh viên ở lại chỗ này. Ta không sao, đáng tiếc, như vậy một số tiền lớn cứ như vậy không còn. Triệu Long Kiêu có chút không cam lòng nhìn cự xà lãnh chúa rời đi phương hướng. Cái tên này thực sự là gan to bằng trời A. Mà những người khác đã sớm hết trô nói rồi, chúng ta là sợ bị cắn giết hầu như không còn. Ngươi cái quái gì vậy lại còn ngại không đủ kích thích đem như vậy một con yêu tộc lánh chúa cho rằng mình vật trong túi. Chương 98 Đấu chiến hiển uy, nhân quyền thời đại. Không được, không thể như vậy để hắn chạy trốn. Triệu Long Tiêu nhìn cự xà lánh chúa phương hướng ly khai cắn răng chuẩn bị đứng dậy truy kích. Các vị, nhớ kỹ giao dịch giữa chúng ta, sau khi đi ra ngoài liền tiến hành chuyển khoản. Triệu Long Tiêu nói một tiếng sau ở ánh mắt kinh dị của mọi người bên trong truy đổi hướng về cự xà lánh chúa phương hướng ly khai. Cái tên này là muốn tiền không muốn sông A. Mọi người đoán được Triệu Long Tiêu mục đích sau tất cả đều không nói gì. Nhưng không thể không nói nhân ra là thật có thực lực, bằng không làm sao biết để cự xà lãnh chúa bị trọng thương, nếu như đổi thành những người khác, sớm đã bị cự xà lãnh chúa huyết mạch năng lực xóa đi ý thức trở thành nó tay chân con rối. Đấu chiến, đi ra đi. Ở triệu Long Tiêu ly khai tầm mắt của mọi người sau, trực tiếp từ hệ thống trong không gian lấy ra đấu chiến chiến giáp. Ken Theo triệu Long Tiêu mặc đấu chiến chiến giáp, hắn lập tức bắt đầu kiểm tra lên. Chủ nhân, đã bắt lấy đối phương cất bước quý tích. Có hay không tiến hành lần theo. Ở thi tan trí tuệ nhân tạo bên dưới, rất nhanh sẽ đào móc ra chung quanh manh mồi đến. Lần theo, không thể đem con này yêu quái để cho chạy. Triệu long tiêu trong con người né qua một tia phong mang. Xèo. Trải qua triệu long tiêu xác nhận sau, đầu chiến hóa thành một đạo ánh bạc nhanh chóng ở địa hạ tùng lâm bên trong truy đổi lên. Nhân loại đáng chết tiểu nhi, chờ ta đằng xả thương thế khôi phục sau, ta nhất định phải đem người dàn vật muốn sống không được, muốn chết cũng không thể ở thoát khỏi truy sát cự xà lãnh chúa tốc độ thả chậm lại lần này nó là bởi vì bất cần bị triệu long tiêu trọng thương ai sẽ nghĩ tới huyết mạch của chính mình năng lực lại đối với triệu long tiêu vô dụng bằng không lấy hắn đan kính cấp yêu tộc lãnh chúa thực lực mặc dù là sức mạnh bị thanh đồng đế lăng áp chế cũng không phải chật vật như vậy bại trốn xeo chỉ là ngay ở nó hướng về sau đó làm sao tiến hành mạnh mẽ trả thù thời điểm một đạo tiếng xé gió để nó ý thức căng thẳng tựa hồ có nguy hiểm gì đang đến gần ầm Làm đầu góc của nó túi độ lệnh xem hướng về bầu trời thời điểm nhất thời bị cấp tốc phóng tới một cái bàn tay lớn nhỏ sự vật hấp dẫn, chẳng qua là khi cái này bàn tay lớn nhỏ sự vật hoành kích ở trên người hắn thời điểm, kịch liệt nổ tung sức mạnh trực tiếp thời điểm đem nó một phần năm thân thể cho nổ đứt đoạn mất. Chết tiệt, địch tấn công sức mạnh kinh khủng lôi kéo thân thể của nó, gậy vỡ thân thể để nó lại một lần nữa bị trọng thương. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Khi một đạo bóng người màu bạc uyển như thiên thần hạ phàm xuất hiện ở cự xà lãnh chúa trước người thời điểm, lại là đạo kia khiến người ta căm hận làm người ta ghét thanh âm vang lên. Là ngươi đang xa lạnh như băng xà trong con ngươi tràn đầy cừu hận, bạn cũng gặp mặt không cần nhiệt tình như vậy đi. Triệu Long Tiêu tựa hồ cảm nhận được rồi đằng xa hết sức sát ý. Ta là tới đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. An mặc đấu chiến Triệu Long Tiêu sức chiến đấu chợt tăng mười mấy lần, bất kể là có thể chống đối chủ chiến xe tăng đánh sức phòng ngự. Vẫn là chuyên trở tồi sơn nước nhạc kiệt khoa dẫn dắt đạn cũng làm cho hắn có niềm tin tất thắng có thể đem cự xà lãnh chúa đánh giết. Nhân loại, ngươi có bao giờ nghĩ tới giết ta hậu quả gì sao? Ta là to lớn yêu tộc bộ lạc lôi mộng trạch bảy đại lãnh chúa một trong, ngươi nếu như giết ta, cái kia sau này sẽ là ta lôi mộng trạch tất phải giết người. Đang xa lúc này Mưu toan lấy thân phận của chính mình bối cảnh ý hiếp triệu long tiêu. Vậy ngươi biết ta là người như thế nào sao? Chỉ là đằng xa những này uy hiếp theo triệu Long Tiêu là cực kỳ buồn cười. Ta là đại cổ hạ đế quốc người, thân ta sau đứng thẳng chính là một cái nắm giữ bom nguyên tử siêu cấp cường quốc, yêu tộc lãnh chúa rất đáng gồm à Hiện tại liền đại thanh thủ đô đế quốc vong, ngươi trả sống ở trong mơ, coi như ngươi là cái gì đổ bỏ to lớn yêu tộc bộ là người, ta đứng phía sau quốc gia biết sợ ngươi. Bây giờ là nhân loại chúng ta chúa tể thời đại A. đấu chiến bên trong chuyển gia nói len ken mạnh mẽ. Cái thời đại này chúng ta không chỉ có ủng có thực lực cá nhân cường đại võ giả, chúng ta còn có các loại khoa học kỹ thuật vũ khí, may ngươi là ở thanh đồng đế lăng bên trong, không phải vậy đến một làn sóng đạn đạo tẩy địa ngươi không biết có thể hay không chết không toàn thời. Triệu Long Tiêu để đằng xà trong con ngươi lộ ra một vẻ bi hay. Đúng rồi, con ngươi nữa nói cái gì đại yêu, coi như hắn là trong truyền thuyết vô lậu thần thoại cảnh giới cường giả, hắn có thể thuấn di sao? Triệu Long Tiêu lại một lần nữa chất vấn. Không cần chính diện trả lời ta. Ánh mắt của ngươi đã nói rõ ràng vẻ như vậy cường giả là không có cách nào thuần gì. Triệu Long Tiêu nở nụ cười nếu không có cách nào thuần gì, cái tiêu một cái bom nguyên tử đi qua hắn không giống nhau đến đánh dám. Coi như là hắn có tuyệt thế cá nhân võ lực, cũng chỉ là có to lớn lực phá hoại mà thôi, còn ngươi nói lật đổ nhân quyền thời đại, chuyện này quả là là ở nói chuyện viện vung A. Lao thiết! Vì lẽ đó, ngươi liền an tâm lên đường thôi. Triệu Long Tiêu trực kích tâm linh lời nói trực tiếp vỡ ra đằng xà ảo tưởng. Ở đằng xà khí thế cực kỳ hạ thời điểm, triệu long tiêu đấu chiến chiến giáp ra tay, một viên kiệt khoa dẫn dắt đạn khoảng cách gần đánh vào đằng xà trong thân thể, kinh khủng nổ tung lực trực tiếp là đem con này hàng đầu cường giả yêu tộc xé nát đi. Hiện tại đã không phải là chúng ta thời đại sao. Mang theo không cam lòng, đằng xà con ngươi chậm rãi nhắm lại. Thời đại bất đồng, không phải cá nhân võ lực ngang dọc thời đại, trừ phi có người thực lực có thể đột phá tinh không hạn chế, như vậy mới có thể chống lại những kia tính sát thương to lớn vũ khí. Triệu Long Tiêu đi tới đằng xà trước mặt nắm lên con này dài hơn 20 mét con thú khổng lồ. Đại Lão ký gửi như thế một món đồ phải nhiều thiếu danh vọng giá trị. Triệu Long Tiêu dò hỏi. Một vạn điểm danh vọng giá trị. Đại Lao định giá. Mắc như vậy. Triệu Long Tiêu sắc mặt hơi đen, bất quá hắn vẫn là dứt khoát đồng ý, đem so sánh với này một vạn điểm danh vọng giá trị, cự sa lãnh chúa giá trị càng cao hơn, này toàn thân đều là báo vật có thể không phải chỉ là nói xuông. Đón lấy đến dành thời gian đi hoàn thành nhạc lão ca yêu cầu, còn có nhiệm vụ cũng phải nhanh một chút hoàn thành. Ở đem cự xà lãnh chúa giải quyết sau khi, triệu long tiêu chưa hề quay về thám hiểm đại đội ngũ, hắn chả có rất nhiều chuyện của chính mình muốn làm. Gào gừ giống. Ở đằng xà lãnh chúa tử vong thời điểm, ở phía xa bị nốt trọng thương hát hùng yêu vật, cự viên yêu vật còn có chim khổng lồ yêu vật dường như cảm ứng được cái chết của nó cùng nhau phát sinh một trận mèo khóc chuột tiếng nghẹn ngào. Điều này làm cho ở chúng nó bên cạnh chú ý các cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc đến. Lẽ nào? Tô Việt nữ có suy đoán nhìn về phía Triệu Long Tiêu phương hướng ly khai, nếu là nàng đoán không lầm, Triệu Long Tiêu sợ là đã giải quyết một vị yêu tộc lãnh chúa, vừa nghĩ tới đối phương đột nhiên xuất hiện tuyệt thế tư thế oai hùng, Tô Việt nữ trong lòng cảm khái không thôi, thần bí này ra hỏa thực sự là quá cường đại. Có đấu chiến sau khi, Triệu Long Tiêu tìm mục tiêu cũng càng thêm dễ dàng một chút, mặc dù là địa hạ Tùng Lâm bên trong có yêu vật xuất hiện. Đấu chiến cũng là dễ như ăn cháo giải quyết đối phương. Ồ, ở tìm tòi hơn nửa ngày sau, Triệu Long Kiêu dựa vào đấu chiến cực kỳ cao tính cơ động tìm tòi hơn một nửa cái địa hạ Tùng Lâm, mà hắn rất nhanh sẽ tìm tới chính mình tìm kiếm đồ vật, chỉ là lúc này vật này vị trí vị trí có chút quái lạ. Chương 99, Thánh Hoàng môn Đồ, bí ẩn. Đó là từng cây sinh trưởng ở ảnh hình người trên tiểu diễm đóa hoa, đỉnh sinh đài hoa hình góc ô, đỏ tươi đóa hoa giống như một ngọn lửa giống như trên không trung tỏa ra. Càng cổ quái là những người này như lại treo lơ lửng ở giữa không trung, giống như là Huyền Không giống như vậy cảnh tượng kỳ dị này để Triệu Long Tiêu trong lòng chấn động động không ngừng. Hắn nghĩ tới rồi thanh đồng đế lăng cửa ải cuối cùng Huyền Không Mê Cung. Lẽ nào nơi đó chính là Huyền Không Mê Cung? Triệu Long Tiêu có chút không xác định. Sau đó hắn mở ra Titan quét hình công năng. Chủ nhân, phía trên có kịch liệt từ trường quái dị, quét hình hệ thống không cách nào quét hình xung khối này khu vực. Titan nói rằng, đó phải là. Cũng không biết cổ nhân đến tột cùng là làm sao làm được. Triệu Long Tiêu nói lầm bầm chẳng lẽ là trận pháp. Triệu Long Tiêu nói liền không chế được đấu chiến sông lên ảnh hình người vị trí chỗ ở, chỉ là mới vừa đi một nửa khoảng cách, đấu chiến liền phát sinh từng trận rồn dập còi báo động. Cảnh báo, cảnh cáo, từ trường năng lượng quấy dày, từ trường năng lượng quấy dày, titan hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ đóng. Đóng đi. Ta có đấu chiến chiến giáp là đủ rồi. Triệu Long Tiêu không để ý chút nào nói rằng. Sau đó đấu chiến chiến giáp vọt thẳng vào đến huyền không mê cung bên trong. Thực sự là thần kỳ A. Triệu Long Tiêu cảm giác giống như là nhảy vào thiên địa hoàn toàn mới, tuy rằng dưới chân là trống rông một mảnh, thậm chí có thể nhìn thấy mấy trăm mét dưới địa hạ tùng lầm, thế nhưng hắn vẫn như cũ vững vàng chạm ở giữa không trung. Sau đó hắn bắt đầu hướng về bị ngạn hoa vị trí đi tới, chỉ là kỳ quái là Triệu Long Tiêu bất luận làm sao đi tới, hắn cùng bị ngạn hoa khoảng cách trước sau cũng không có rút ngắn. Hắn khống chế được đấu chiến trí ít phi hành mấy 100 km lại vẫn là không cách nào tới gần bị ngạn hoa vị trí. Mà ở hắn huyền không mê cung bên trong đi rồi hơn nửa ngày, rốt cục cũng là nhìn thấy phụ cận có người xuất hiện, những thứ này đều là với hắn đồng thời tiến vào thanh đồng đế lăng tỉnh Mân Hải Cường Giả. Chỉ là kỳ quái là, những này tỉnh Mân Hải Cường Giả mặc dù là từ bên cạnh hắn trải qua, hoặc là liền ở bên cạnh hắn nghỉ chân, bọn họ vẫn không có phát hiện đấu chiến. Trong lúc Triệu Long Tiêu cũng thử nghiệm đi gọi gọi cùng tiếp xúc bọn họ Nhưng là giữa bọn họ dường như gian cách vô số khoảng cách giống như vậy, triệu long tiêu thanh âm bọn họ không nghe được, triệu long tiêu cũng không có cách nào đụng chạm đến bọn họ. Chỉ xích thiên ngai. Đi ngang qua một loạt thăm dò sau khi, triệu long tiêu có chút tỉnh ngộ lại, đây tuyệt đối là trận pháp tác dụng. Nhưng coi như là trận pháp cũng không thể bông dưng sinh thành một cái không cuối đạo lộ đến cho người đi. Cái kia vậy là cái gì nguyên nhân chính mình vẫn đến không được bị ngạn hoa vị trí cho ở đây. Triệu Long Kiêu chăm chú suy nghĩ sau khi nghĩ đến chính mình lục đạo hài năng lực, chính mình không phải là dựa dẫm cường đại tinh thần lực làm cho người ta chế tạo ảo giác, những này ảo giác hình thành có thể mê hoặc người nhận biết, hay là chính mình cảm thấy đã phi hành về phía trước mấy 100 km, nhưng trên thực tế chính mình một mực tại chỗ nhiễu quyển. Nghĩ đến đây loại khả năng Triệu Long Kiêu cũng có chút sởn cả tóc gáy, dù sao lực lượng tinh thần của hắn mạnh mẽ đều có thể đối kháng đan kính cấp yêu tộc lánh chúa huyết mạch năng lực, mà bây giờ lại bất chi bất giác liền đạo. Nếu thật sự là như thế, đối phương ở tinh thần phương diện trình độ tuyệt đối là nghiền ép sự tồn tại của hắn. Duy nhất đáng vui mừng chính là đối phương tựa hồ cũng không có ác ý, vì lẽ đó Triệu Long Tiêu đi vào huyền không mê cung hơn nửa ngày cũng không có được đến bất cứ thương tổn gì. Làm sao phá cuộc? Triệu Long Tiêu xác định cái này huyền không mê cung chỉ là làm mệt mỏi sẽ không làm người ta bị thương sau liền bắt đầu suy tư lên phá cuộc phương pháp. Chỉ cần là người sống sẽ có tinh thần. Chỉ cần là vật còn sống tiến vào nơi này đều biết bị mê hoặc cùng nốt lại, trừ phi là tinh thần lực so với cái này huyền không mê cung người sáng lập càng mạnh hơn mới có thể phá cuộc, thế nhưng điều này cũng không thể a. Dù sao huyền không mê cung người sáng lập rất có thể là nhân tộc thánh hoàng bản thân, như vậy không thể phỏng đoán cường giả tinh thần lực không phải triệu lòng tiêu hiện tại có thể sánh vai. Nếu như ta không phải người sống tốt biết bao nhiêu, như vậy sẽ không có tinh thần lực, thì sẽ không bị mê hoặc a. Tựa hồ lại lâm vào tử cục triệu Long Tiêu thở dài nói: Chớ đã, không phải vật còn sống, không có tinh thần lực. Ở triệu Long Tiêu mới vừa cảm thán xong hắn dường như nhớ ra cái gì đó bình thường chăm chú nhìn trước mắt giả lập màn ánh sáng. Đấu chiến chỉ là một người máy mà thôi, nói nó là vật chết cũng không sai a. Người máy cũng không thể có tinh thần lực a. Triệu Long Tiêu nghĩ tới đây trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn đến, mở ra phụ trợ tìm tòi hình thức, mục tiêu chính là trước thấy đóa hoa kia. Triệu Long Tiêu trực tiếp bắt đầu thao tác, sau đó hắn liền nhắm lại con mắt của chính mình tùy ý đấu chiến chiến giáp tự mình tìm kiếm. Không tới 5 phút đồng hồ, đấu chiến thân thể chấn động, làm Triệu Long Tiêu mở hai mắt ra thời điểm đã thấy gần trong gang tốc bị ngạn hoa. Thật, thật sự có thể. Triệu Long Tiêu nhìn mình lái xe đấu chiến phi hành mấy 100 km đều không thể đến gần bị ngạn hoa, trên mặt lộ ra vẻ hưng phân đến. Cổ nhân trí tuệ là châu bò, thậm chí là có thể nghiên cứu ra dùng tinh thần lực cấu trúc trận pháp đến. Thế nhưng người hiện đại thậm chí là những kia khoa học người làm việc cũng không kém, giống như là sở tạc mở phát gian này cụ chiến giáp có cực kỳ cao phụ trợ năng lực, chỉ cần triệu lòng tiêu đưa vào số liệu là có thể tự mình làm việc. Bị ngạn hoa, lấy được. Đấu chiến này cụ không có sức mạnh tinh thần chiến giáp trực tiếp là khám phá huyền không mê cung bản chất mang theo triệu lòng tiêu tìm tới bị ngạn hoa, khi hắn hai giới bị ngạn hoa thời điểm, hắn giới thân vị này tượng đá lại nhẹ nhàng lay động. Hả? Xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được tượng đá như có người sống khí thức, Triệu Long Tiêu sợ hết hồn. Chúc mừng ngươi, nhân tộc người khảo nghiệm, đến huyền không mê cung hạt nhân điệu bị ngạn hoa tế đàn. Ở Triệu Long Tiêu kinh ngạc trong ánh mắt của, tượng đá lại mở miệng nói chuyện. Cái quỷ gì? Làm sao liền thông qua khảo nghiệm? Triệu Long Tiêu có chút mộ quyền, mình là thông qua dối trá thủ đoạn để đấu chiến mang theo hắn đến nơi này hái tới bị ngạn hoa, cùng này thử thách có quan hệ gì? Xin lỗi, ta nghĩ hỏi một chút, này thử thách là có tác dụng gì sao? Triệu Long Tiêu cảm nhận được tượng đá thật giống đối với hắn không có ác ý đánh bạo hỏi. Huyền không mê cung là thánh hoàng thử thách môn đồ phương thức, thông qua huyền không mê cung đến hạt nhân bị ngạn hoa tế đàn có thể thu được yết kiến thánh hoàng cơ hội, đồng thời, từ đây cắt ra bắt đầu người chính là phục hy thánh hoàng nhân gian môn đồ. Tượng đá rằng giặc âm thanh dường như xuyên qua vạn cổ thời không. tiết kiến thánh hoàng, khi hoàng còn chưa chết, triệu Long Tiêu sợ hết hồn, có thể bị trở thành thánh hoàng đều là viễn cổ cấp tồn tại. Này nếu như sống đến hiện đại đến mấy ngàn tuổi chứ? Không biết. Đối mặt Triệu Long Tiêu nghi vấn, tượng đá rung bẩn bật một lúc đem trên người đá vụn đều cho phủi xuống sau khi mới cho một cái thành thật đáp án. Vậy ta còn nhất kiến cái gì? Triệu Long Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Thánh Hoàng không biết sinh tử, mình coi như là thông qua thử thách thật giống cũng không chứng dùng a Nhập Thánh Hoàng lăng cung đi. Sứ mạng của ta chính là chờ đợi Thánh Hoàng môn đồ đến. Tượng đá không đang trả lời Triệu Long Tiêu vấn đề. Trực tiếp dơ tay hướng về đấu chiến vô một cái, sau đó Triệu Long Tiêu cũng cảm giác đấu chuyển tinh gì, thiên điệu biến ảo. chương một trăm, tâm mệnh khí linh. Triệu Long Tiêu lại một lần nữa xuất hiện thì lại là ở một tòa huy hoàng thanh đồng bên trong cung điện. Cổ đại bản nhà lớn cao trọc trời A. Nhìn cao tới hơn trăm thước, hoàn toàn do làm bằng đồng xanh mà thành cung điện khổng lồ Triệu Long Tiêu một trận liễu lưới. Còn có, người đá kia sử dụng thủ đoạn gì? Không gian khả năng di chuyển sao? Triệu Long Tiêu đi tới Thanh Đồng Đế Lang Nghi vẫn càng ngày càng nhiều lên. Thánh Hoàng Môn Đồ, xin mời hướng về nơi này đến. Ngay ở Triệu Long Tiêu đứng trước cung điện Nghi hoặc không thôi thời điểm, một người mặc cổ đại Pháp bào ông lão xuất hiện ở Thanh Đồng Cung điện Đại Môn. Người là ai? Triệu Long Tiêu cảnh giác nhìn hắn. Tại sao? Người có thể gọi ta là Cản. Ông lão cười nói tác dụng của ta hãy cùng ngươi này cụ chiến giáp bên trong cái kia đóng trí năng thể như thế. Trí tuệ nhân tạo. Triệu Long Tiêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi các ngươi là gọi trí tuệ nhân tạo sao? ông lão lắc đầu nói chúng ta thời điểm đó xưng hô gọi là khí linh ta là tòa này thanh đồng đế cung chỗ ken chốt cũng là thanh đồng đế cung tiếp đón người tiếp đón ta trải nghiệm như thế này quá khảo nghiệm môn đồ sao đi ngang qua ban đầu hiểu rõ sau triệu long tiêu rốt cục bước lên thanh đồng cung điện đại môn ngươi chỉ là ta tiếp đãi khách tới một trong ông lão cười xoay người mang theo triệu long tiêu tiến vào thanh đồng bên trong cung điện bên trong là một vài bức thanh đồng điêu khắc thành minh họa Toàn bộ bích họa còn quấn toàn bộ cung điện làm cho người ta một loại bao la cảm. Nơi này là Thánh Hoàng Sự Tích, khai sáng bác đạo, vì ta nhân tộc mưu tính ngàn năm bố cục, đáng tiếc người định không bằng trời định A. Ông lão cho Triệu Long Tiêu giới thiệu tòa cung điện này. Ngoại trừ Thánh Hoàng Sự Tích ở ngoài, nơi này còn có Thánh Hoàng giới trướng tám đại tuần tra thần tướng, mỗi một vị đều là chấn thủ một phương tinh vực cái thế cường giả. Chấn thủ một phương tinh vực. Thánh Hoàng khi đó đều đi ra tinh không. Triệu Long Tiêu nghe được ông lão để lộ ra tin tức trong lòng lòng hiếu kỳ càng thịnh. Khi đó nhân loại khi sinh ra thời điểm liền nắm giữ thân thể hoàn mỹ, mà không phải giống bây giờ như vậy thân thể bị tầng tầng phong ấn. Trên mặt của ông lão lộ ra một kêu bí ai. Ta bây giờ thân thể bị phong ấn. Triệu Long Tiêu nghi vấn trong lòng càng nhiều. Người đã mở ra khóa gen, đã đột phá lớp phong ấn thứ nhất, có điều muốn sau khi mở ra tiếp theo khóa gen sợ là rất khó, trừ phi ngươi có thể thu được thiên tài địa bảo thế nhưng lấy bây giờ bị phong khốn trụ được sanh thẳm tinh cầu, sợ là rất khó tìm đến có thể đột phá khóa gen thiên tài địa bảo. ông lão trong con ngươi lập loè phù văn màu vàng nhìn triệu long tiêu. khóa gen. triệu long tiêu có chút im lặng nhìn ông lão, như thế hiện đại tên lại xuất hiện ở ông lão trong miệng để hắn có chút thời không thắc loả cảm. ngươi không cần kỳ quái, hai người bọn ta đại tuy rằng đi đường không giống, thế nhưng trăm sông đổ về một biển đến phía sau cùng đều biết đi tới cùng nhau đi. ông lão nhìn ra triệu long tiêu dị dạng giải thích. Thế giới này có thể đột phá khóa gen thiên tài địa bảo đã rất thiếu, hơn nữa ta cũng không có ở trên thân thể ngươi nhìn thấy dùng thiên tài địa bảo khí tức, ngươi đến tột cùng là làm sao đột phá khóa gen. Ông lão một mặt vẻ cổ quái. Ta đương nhiên không có tác dụng thiên tài địa bảo, ta dùng là lục cự nhân thế giới tia gệ mạ đột phá, cũng không phải thế giới này kết quả. Đối với ông lão nghi hoặc, Triệu Long Tiêu cũng không định giải thích, hắn lần này đến thuần túy chính là gặp may đúng dịp, ở thêm vào hắn phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Cho nên mới đi vào tìm kiếm Thánh Hoàng mất tích bí ẩn. Kỳ thực ta càng tò mò Thánh Hoàng đến cùng có còn hay không sống sót. Triệu Long Tiêu nói sang chuyện khác. Ông lão nhìn ra Triệu Long Tiêu không muốn nói cho hắn biết một ít chuyện, hắn cũng không có chú ý, dù sao mỗi người đều có chúc với bí mật của chính mình. Thánh Hoàng chết rồi, đang cùng sau màn hát thủ đánh cờ bên trong bọn mình. Ông lão tử tổ nói. Sau màn hát thủ. Triệu Long Tiêu nhìn ông lão Ta cũng không biết là ai, không chỉ có là ta co như là thánh hoàng cũng không biết có điều sau màn hấp hát thụ mục đích thánh hoàng đúng là hiểu rõ ông lão chậm rãi nói ra một bí mật chúng ta sanh thảm tinh cầu kỳ thực có đến vài lần văn minh đạt tới đỉnh cao thế nhưng cuối cùng đều không giải thích được hủy tiêu diệt nguyên nhân căn bản chính là có vực ngoại tồn tại ở giám sát chúng ta sanh thảm tinh cầu chúng ta sanh thảm tinh cầu tựa hồ là một số tồn tại thí nghiệm chẳng bọn họ ẩn giấu ở hậu trường quan chắc chúng ta có lúc nghiệm chứng bọn họ một ít thí nghiệm không đúng vậy Cái kia vì sao chúng ta bây giờ mặt ngoài vẫn là rất yên ổn hòa bình đây? Triệu Long Kiêu nghe được có chút sởn cả tóc gái. Yên ổn hòa bình. Ông lão nở nụ cười ngươi thấy chỉ là mặt ngoài yên ổn hòa bình. Trên thực tế chân chính tranh đấu lớn là ở thế giới thần bí bên trong. Hiện ở thời đại này vùng đất này người thống trị trả làm không tệ. Bản khu vực trong chỉ có yêu tộc cái này không yên tĩnh nhân tố. Nhưng đã đến ngoại giới những kia chủng tộc thần bí phân tranh nhưng là rất kịch liệt. Lời của Lão giả chậm rãi vì là Triệu Long Tiêu mở ra xanh thẳm thế giới một cái khắc cấp độ sâu thế giới khăn che mặt. Nay cùng Thánh Hoàng ngã xuống có quan hệ gì? Triệu Long Tiêu cao mày nói rằng, Thánh Hoàng chức trách chính là bảo vệ nhân tộc, ngăn lại phân tranh. Ông Lão nói rằng lúc trước Thánh Hoàng cũng là bởi vì những này không rõ phân tranh mà đã nhận ra sau màn hát thủ tồn tại, ở Thánh Hoàng chống lại sau màn hắc hát thủ thời điểm, cuối cùng không địch lại bỏ mình. Cảm giác nhà chúng ta Thánh Hoàng có chút tương tự với thế giới cảnh sát, dữ gìn và bình an định a triệu long tiêu một mặt mạc danh vẻ mặt nói rằng giữ gìn hòa bình thế giới yên ổn ông lão cẩn thận suy tư sau nhận đồng gật gù cũng đúng là như cùng ngươi nói loại kia chức trách đi vậy ta đây loại thánh hoàng môn đồ lẽ nào cũng là vì hòa bình thế giới yên ổn mà thiết lập triệu long tiêu cảm giác cả người đều có điểm mới làm thánh hoàng môn đồ này là chức trách của ngươi được không ông lão một bộ chuyện đương nhiên biểu hiện nói hả vậy ta không làm Triệu Long Tiêu vẫy vây tay một bộ yêu ai của người nào giáng dấp? Lẽ nào ngươi không cảm thấy đây là ngươi một loại vô thượng vinh quang sao? Ông lão một mặt vẻ mặt kỳ quái nhìn Triệu Long Tiêu, này nếu như đổi thành cái khác bên trong hai thanh niên nhiệt huyết sợ sớm đã hô khẩu hiệu tuyên thệ giữ gìn hòa bình thế giới an định. Hơn nữa cũng chỉ có ngươi trở thành Thánh Hoàng môn đồ mới có thể kế thừa Thánh Hoàng lưu lại di trạch, đến thời điểm ngươi cũng có thể trở thành ngang dọc tinh không cưỡng giả. Ông lão là hiểu chi lấy tình lấy lợi dụ muốn thuyết phục Triệu Long Tiêu thật không tiện, không có hứng thú. Chỉ là Triệu Long tiêu quyết tâm đã định trời sập xuống có cao vóc đẩy, cao lớn như vậy trên trách nhiệm vẫn là để cho những kia có trí thanh niên đi. Cho tới ngang dọc tinh không mà. Đó là chuyện sớm hay muộn. Coi như là ngươi từ chối, ngươi cũng trốn không thoát bị sau màn hát thủ điều khiển vận mệnh, ngươi tiếp tục trưởng thành mạnh mẽ đi xuống sớm muộn đều sẽ đối mặt cái kia sau màn hắc hát thủ. Ông lão khuyên giải nói nếu là kế thừa thánh hoàng di trạch, như vậy ngươi sau đó thì có đối kháng sau màn hắc hát thủ tư bản. Thật không tiện, coi như là không có thánh hoàng gì chạch Chỉ cần sau màn hắc thủ dám chặn ta đường Như thế giết cho người xem Triệu Long Tiêu một bộ bình tĩnh vẻ mặt nói Ai kêu ta là có hệ thống nam nhân đây Tâm lưu ý, ông Lao bất đắc dĩ nhìn Triệu Long Tiêu cái này Thông qua khảo nghiệm thánh hoàng môn đồ cả người đều cảm giác không xong. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 101, thanh đồng đế lăng hắc người đại lý Người khác là cầu cũng không được Là vô số người vì đó mơ ước tên gọi, mà vị này thông qua thánh hoàng thiết trí thử thách, nhưng một điểm không gì lạ, không thèm khắt thánh hoàng môn đồ cái này vô thượng vinh quang, cái kia triệu long tiêu là đi vào thánh hoàng lăng cung làm gì? Một ngày dù sao? Nếu không muốn trở thành thánh hoàng môn đồ, vậy Lão Hủ cũng không có gì nói cho người. Ông Lão đến đây là hết lời là dự định đối khách. Hả? Vậy ta đi trước một. Hả? Vân vân. Triệu long tiêu tự nhiên là nghe ra lời của Lão giả vừa ý. Ngay ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, hắn dường như nhớ tới cái gì ánh mắt sáng lên nhìn chầm chầm ông lão. Người trẻ tuổi, ngươi còn có chuyện gì sao? Ông lão làm thánh hoàng lăng cung khí linh bị triệu Long kiêu ánh mắt nhìn ra có chút sởn cả tóc gáy, trực giác như có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Lão nhân ra ngại không phải đang chuẩn bị tìm kiếm thánh hoàng môn đồ giúp đỡ thiên hạ muôn dân mà. Người xem nhiều xào a, Ta có mấy vị bằng hữu đây tuyệt đối là Long phượng phong thái, ở bên ngoài cũng có thể xưng là tuyệt thế thiên tiêu. Người xem dưới có phải là trưởng trưởng mắt thấy xem có thích hợp hay không trở thành Thánh Hoàng Môn Đồ. Triệu Long Tiêu một mặt cười híp mắt cười lĩnh nói. Bằng hữu ngươi. Thánh Hoàng Môn Đồ. Đây không phải là hồ đồ mà. Ông lão thổi dâu mép trợn mắt nói. Thánh Hoàng Môn Đồ nhưng là phải thông qua Thánh Hoàng thử thách mới có tư cách trở thành. Nếu để cho tự xem vừa nhìn liền trở thành Thánh Hoàng Môn Đồ chẳng phải là hỏng rồi Thánh Hoàng quyết định quý cũ. Lao nhân ra ngài đừng có gấp A. Triệu Long Tiêu trong lòng hơi sốt Hắn nhưng không hy vọng chính mình có ý đồ mưu lợi cứ như vậy không vui. Ta đến cho ngài phân tích phân tích. Ngài mới vừa nói cũng nói sau màn hát thủ trong bóng tối điều khiển một ít chuyện, nếu là hiện tại không dành thời gian đem Thánh Hoàng môn đồ đẩy ra ngoài giữ gìn hòa bình thế giới yên ổn, đó không phải là đoại chúng ta Thánh Hoàng dành tiếng mà. Còn có, ta bằng hưu kia cũng là Long Phượng Phong Thái, ngài đúng là nhìn lại nói, không chắc ngươi một chút liền chọn chúng mà. Cuối cùng, Tây Na người chết na sống, chúng ta không thể bảo vệ nhất thành bất biến cũ. Muốn là dựa theo trước đây đường xưa đi, đi tới cuối cùng rất có thể lại một lần nữa thất bại, mà nếu như làm ra thay đổi đi ra mới ra đường, chúng ta không chắc liền thành công, ngài cảm thấy thế nào? Vốn là thân là khí linh là muốn tuân thủ thánh hoàng di huấn, thế nhưng triệu long tiêu cũng xác thực không phải là không có đạo lý. Thánh hoàng môn đồ lần này không chọn đi ra ngoài nói, lần sau không biết lại phải tới lúc nào, gặp một lần triệu long tiêu cái này tiền nhậm thánh hoàng môn đồ người cũng được, dù sao nhiều một lựa chọn mà hơn nữa triệu long tiêu sau cùng nói cũng đúng là xúc động hắn muốn dựa theo phục hy thánh hoàng an bài đường xưa tiếp tục tiến lên thánh hoàng môn đồ đúng là rất có thể trở thành cái thế cường giả thế nhưng thánh hoàng kết cục cũng quyết định hắn an bài đường xưa sau cùng kết cục là thất bại vì lẽ đó cuối cùng ông lão miễn vi kỳ nan đáp ứng rồi triệu long tiêu thỉnh cầu khi chiếm được ông lão đáp ứng sau khi triệu long tiêu cao hứng suýt chút nữa nhảy lên vậy ta đi ra ngoài trước cho ngươi gọi người Đến thời điểm còn muốn phiền phức lão nhân ra chuyển tống vào Thánh Hoàng Lăng cung chân chọn A. Âm thầm tự nói với mình phải bình tĩnh Triệu Long Tiêu cố nén nội tâm hưng phấn, trong thanh âm mang theo run dậy nói rằng, đi thôi. Ông lão nghe ra Triệu Long Tiêu trong thanh âm quái lạ, thế nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp vung tay lên lại một lần nữa sử dụng không gian khả năng di chuyển đem Triệu Long Tiêu di đi ra ngoài. Ý e a. Ra Thánh Hoàng Lăng cung Triệu Long Tiêu hưng phấn bính lên, hắn không nghĩ tới mình thử nghiệm lại thật sự thành công. Hắn sở dĩ nhiệt tình như vậy phải cho cả người tiến cử đó là bởi vì hắn nghĩ tới rồi một hạng nghiệp vụ, người đại lý nghiệp vụ. Ồ! Ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn tưởng rằng ngươi sớm liền tiến vào huyền không mê cung bên trong tầm bảo. Ở triệu Long Kiêu bắt đầu kế hoạch làm sao mở rộng nghiệp vụ thì, một đạo âm thanh lanh lạnh để triệu Long Kiêu rộng mở ngẩng đầu lên. Ai u? Là diễn võ đường thanh niên thiên kiêu a. Triệu Long Kiêu nhiệt tình dị thường đi lên phía trước nóng hổi ôm ngao liệt vai đã sớm nghe nói diễn võ đường thanh niên thiên kiêu thực lực là trẻ tuổi bên trong hàng đầu, hôm nay gặp mặt quả nhiên là không tầm thường A. Hả? Cái tên này làm sao nhiệt tình như vậy, còn ngươi nữa nhìn thấy ta liền biết ta không giống bình thường. Một mặt ngông quyển ngao liệt có chút im lặng nhìn Triệu Long Kiêu, hắn bản có thể cảm giác được Triệu Long Kiêu cái tên này có việc. Ngươi tại sao không đi huyền không mê cung tầm bảo? Tô Việt nữ cũng rất bất ngờ Triệu Long Kiêu làm sao đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy. Này U! Con tim cái gì bảo? Ta đem chân chính báo vật bán cho các ngươi thế nào? Tuyệt đối là vật cực kỳ giá trị. Triệu Long Kiêu mắt bước kim quang nhìn diễn võ đường thiên kiêu tổ ba người ta tin tưởng lấy thực lực của các ngươi tuyệt đối sẽ trở thành Thánh Hoàng Môn Đồ. Đáo vật! Thánh Hoàng Môn Đồ! Tô Việt nữ sắc mặt ngưng lại tựa hồ đã nhận ra cái gì trọng đại tin tức? Đúng vậy! Phục hy Thánh Hoàng Môn Đồ! Gánh vác giữ gìn hòa bình thế giới yên ổn vô thượng trách nhiệm, các ngươi ngấm lại cái này vinh quang cùng tên gọi là cỡ nào vĩ đại. Triệu Long Tiêu một mặt vĩ quang chính tuyên truyền lên. Làm sao ngươi biết Thánh Hoàng Môn Đồ? Vương Thường Thanh Nội tâm có chút kích động, thế nhưng hắn vẫn còn có chút thành phụ giả bộ bình tĩnh hỏi. Vừa vặn băng qua đường giúp đỡ một vị lao nhân ra, vừa vặn lao nhân ra này lại là Thánh Hoàng dưới chứng người, vì lẽ đó ta liền biết rồi chuyện này, làm sao có hứng thú hay không trở thành Thánh Hoàng Môn Đồ? Triệu Long Tiêu một mặt nghiêm nghị nói rằng: "Đương nhiên là có hứng thú. Thế nhưng ngươi thật không có gạt chúng ta. Đối với Triệu Long Tiêu lý do, Tô Việt Nữ ba trong lòng người nổ nước bọt ngươi cái quỷ ngươi lão già chết tiệt này rất hư a. Thế nhưng Thánh Hoàng môn đồ sức mê hoặc thực sự là quá lớn, bọn họ nhưng là rất rõ ràng cái tên này ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Thật không có lừa các ngươi, có điều mà cái này Triệu Long Tiêu trịnh trọng bảo đảm sau khi hướng về ba người làm một cái thủ thế, chỉ cần ngươi không phải gạt chúng ta." Chuyện tiền bạc dễ bàn. Tô Việt nữ trịnh trọng bảo đảm nói. Tiến vào thanh đồng đế lăng không phải là vì tìm kiếm cơ duyên sao. Mà trước mắt còn có cái gì cơ duyên so với thánh hoàng môn đổ lớn hơn đây. Nếu như thật trở thành thánh hoàng môn đồ, có thể kế thừa thánh hoàng truyền thừa A. Này nếu như chuyển đi, toàn thế giới đan kính võ giả đều sẽ nổi điên. Có thể nghiệm chứng chức đang đánh tiền, thế nhưng có thể thành hay không vì là thánh hoàng môn đổ vậy sẽ phải dựa vào các ngươi bản lĩnh của chính mình. Triệu Long Kiêu nói rằng. Khúc khúc. Triệu Long Tiêu xác định ba người hiểu rõ sau khi ho khan vài tiếng sau khi rôi ra một ngón tay đến muốn thu được trở thành thánh hoàng môn đồ cơ hội một người số này. Một nghìn vạn. Ngao liệt thí do hỏi. Hẳn là không dễ dàng như vậy. Ngao liệt không có được Triệu Long Tiêu đáp lại, một bên vương thường thanh cớ nói rằng một cái ức. Nếu như trở thành thánh hoàng môn đồ, cái kia một cái ước mua một cơ hội cũng đáng giá, ta ra. Khúc khúc khắc. Triệu Long Tiêu vốn là muốn nói là một người một trăm vạn tới. Dù sao hắn định đem cơ hội này toàn bộ phương vị mở rộng, chỉ là không nghĩ tới mình bị ngao liệt báo giá bị dọa cho phát sợ thời điểm, vương thường thanh lại một lần nữa tăng gấp 10 lần báo giá. Thanh đồng đế lăng vạn thuế, lao tử đây là muốn một lần phất nhanh A. Triệu Long Tiêu ở trong lòng điên cuồng gieo họ. chương 102, lượng lớn lãi kết sổ. Lạch cạch ở Triệu Long Tiêu mừng như điên với diễn võ đường báo giá thời điểm, ở Thánh Hoàng Lăng trong cung càn sắc mặt tối sầm đem trong tay bản đều cho là ngược. Tiểu tử này. Tiểu tử này lại nắm thánh hoàng môn đồ nhập môn tư cách kiếm chắc lợi ích. Càn Lão gia tử có chút khó có thể tưởng tượng triệu long tiêu nao đường về. Đây là cao lớn bao nhiêu trên, cỡ nào thần thánh một loại vinh quang A. Người nha làm sao có thể cầm bán lấy tiền đây. Đối với càn Lão gia tử nhổ nước bọn, triệu long tiêu tự nhiên là không biết. Hắn đang cùng vương thường thanh ba người xác định một cái ước giá cả sau khi liền mang theo ba người tiến vào huyền không mê cung bên trong. Càn lao gia tử, người ta đã cho ngài mang đến đón lấy cẩn chính ngài trưởng trường mắt Triệu Long Tiêu hô, hô to một tiếng tên tiểu tử thúi này mặc dù có chút bất đắc dĩ với Triệu Long Tiêu nắm Thánh Hoàng môn đồ tiêu chuẩn kiếm chắc lợi ích thế nhưng càn lao ra tử vẫn là đem vương thưởng thành ba người truyền thống vào Thánh Hoàng lăng cung kiểm tra tư chất hoa tiểu tử kia thật không có nói dối ta cho là hắn hổ suy đại khí đây khi bọn họ đấu chuyển tinh di vậy đi tới nguy nga Thánh Hoàng lăng cung trước thời điểm ngao liệt trở nên hưng phấn đây chính là Thánh Hoàng vị trí. Cảm thụ được Càn Lao Gia Tử siêu phàm thủ đoạn, vốn là còn chất vấn tô Việt nữ triệt để tin phục Càn Lao Gia Tử, bọn họ liền giao cho ngươi, ta ở đi cho ngươi gọi mấy người. Triệu Long Tiêu nhìn về phía mặt đen cùng oa nước vậy Càn Lao Gia Tử. Cũng ngay, Càn Lao Gia Tử cũng là thật tâm nhìn Triệu Long Tiêu có chút phiền, cái này không án động tác võ thuật ra bài ra hỏa thật là khiến người ta cảm giác tâm luy, hắn tiện tay vung lên liền đem Triệu Long Tiêu cho ném đi ra ngoài. Các người đi theo ta. Càn lao ra tử đem chán ghét triệu long tiêu cản sau khi đi liền nhìn về phía tô Việt nữ ba người. Triệu long tiêu tuy rằng không án động tác võ thuật ra bài, thế nhưng đúng là như hắn từng nói, ba người tư chất vẫn là rất tốt, bởi vậy, hắn muốn mượn cơ đối với ba người tiến hành thử thách, nếu như ba người thật sự thông qua thử thách để hắn hài lòng nói, cái kia thánh hoàng môn đồ cho bọn họ thì lại làm sao. Ba người liếc mắt nhìn nhau sau đều nhìn thấy đối phương trong con ngươi hương phấn, nhất thời vội vàng đi theo cản lao ra tử bước chân. Ai Mà một bên khác, bị càn lao ra tử ném ra thánh hoàng lăng cung triệu long tiêu trực tiếp ở bên ngoài quăng ngã cái ngã sớp. Ồ, đây không phải là cái kia vị đại ca sao? Cũng không biết có phải hay không là cô ý, triệu Long tiêu nơi ngã xuống xung quanh có rất nhiều tỉnh mân hải võ giả tụ tập. Tất cả mọi người ở A. Triệu Long tiêu một mặt vẻ lúng túng từ dưới đất bò dậy, hắn biết lao nhân hẳn là cô ý, không phải vậy vừa bắt đầu lúc đi ra hắn cũng không có trật vật như vậy, có điều rất nhanh hắn liền trở nên hưng phấn, nhiều người như vậy ở. Vậy mình nghiệp vụ không phải rất nhanh sẽ có thể khai triển mà. Ta đưa mọi người một phần đại phúc lợi đi. Triệu Long Tiêu một bộ ta vì là mọi người muốn bộ dáng nói rằng mọi người biết Thánh Hoàng Môn Đồ sao. Ở thành công hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân sau khi Triệu Long Tiêu liền đem trước đối với ngao liệt ba nhân ở thuật lại một lần, mà khi biết Thánh Hoàng Môn Đồ đại biểu ý nghĩa thì, trên mặt tất cả mọi người lộ ra một vẻ khát vọng đến. Như thế nào, động lòng liền mau mau hành động, một cái ước liền có thể để cho các ngươi trở thành Thánh Hoàng Môn Đồ. Mà một khi trở thành thánh hoàng môn đồ, các ngươi tương lai đem có có thể trở thành thế giới này cường giả trí tôn A. Rất là hiểu được nghe lời đoán ý triệu Long Tiêu bắt đầu cổ thổi lên. Nếu quả như thật có cơ hội đó, cái kia một cái ước tính là gì, ta an thành lâm thị đầu. Rốt cục có người bắt đầu độc lòng. Được, lâm thị vị này người thiên kiêu thu được tương lai cường giả trí tôn ra trận phiếu, còn có ai hay không muốn thu được này tấm vé vào cửa. Triệu Long Tiêu cổ thổi lên. Nhớ kỹ. Cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể thu được cơ hội này, 25 tuổi trở xuống hóa kính võ giả mới có tư cách đó thu được cái này ra trận phiếu. Triệu Long Tiêu cũng không phải không hạn chế nhận người. Tuy rằng thiếu tiền, thế nhưng hắn rõ ràng càn lao ra tử nếu như nhìn thấy hắn chiêu một đám thối cá nát tôm đi vào nói, tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Cũng may là tới đám người kia cũng đều là các thế lực lớn tinh anh cường giả, Triệu Long Tiêu chỉ cần tại đây quần tinh anh cường giả bên trong ở chân chọn một lần là được rồi. Ta 26 tuổi hóa kính võ giả có thể hay không? A. Tại sao? Tại sao ta 28 tuổi vẫn là ám kính võ giả? Chẳng lẽ không đúng hóa kính võ giả thì không thể ra trận sao? Ngươi biết cái gì gọi là có đại tài nên trưởng thành muộn. Thật không tiện, 23 tuổi hóa kính võ giả, ta chính là cái kia tương lai cường giả chí tôn. Theo một trận huyên tiếng huyên náo sau, tổng cộng có 5 người xác định trả giá một nữ cổ hạ tiền thu được tiến vào Thánh Hoàng Lăng cung tiến hành thử thách. Sau đó vì tăng cường mình sức thuyết phục, Triệu Long Tiêu mang theo 5 người này tiến vào huyền không mê cung, sau đó đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh hãi, mấy người đang huyền không mê cung bên trong biến mất, không lớn không lâu sau, Triệu Long Tiêu lại một lần nữa xuất hiện, lần này hắn càng là chật vật, cả người dường như loại cây cải củ giống như vậy, hơn một nửa cái thân thể cắm ở trong đất. Mọi người đều thấy được đi. Triệu Long Tiêu tuy rằng xuất hiện tư thái rất là chật vật, nhưng hắn vẫn hô to lên các người có còn hay không thân bằng bạn tốt và vân vân, vội vàng đem hắn kêu đến. Bỏ qua thôn này sẽ không có tiệm này à. Trải qua triệu lòng tiêu tự mình nghiệp chứng, mọi người đã tin phục hắn, không phải vậy ai có cái năng lực kia có thể khiến người ta biến mất không còn tâm hơi, cũng chính bởi vì vậy, mọi người điên cuồng. Đây chính là Thánh Hoàng Môn Độ A. Không chỉ có đại diện cho vô thượng Vinh Quang, cũng là một loại nào đó tượng trưng, dù sao Thánh Hoàng ở thời cổ hậu đó chính là thiên địa chí tôn. Đại ca, người xem ta tuy rằng 26 tuổi trở thành hóa kính cấp võ giả, thế nhưng ta có tiền A. Ta ra 1,5 ức, để ta cũng thu được ra trận phiếu đi. Đại ca, ta cũng có tiền, hai cái ức, hai cái ức để ta đi vào một lần. Theo từng trận điên cuồng tiếng gạo, hết thảy cường giả là chi điên cuồng, nếu không phải triệu lòng kiêu trước biểu hiện ra thực lực cường đại chân áp, sợ là đã sớm bạo động. Vẫn là câu nói kia, 25 tuổi trở xuống đạt đến hóa kính cấp võ giả mới có cơ hội tiến vào, ta triệu lòng kiêu một búng nước miếng một cái đinh, tuyệt đối sẽ không thay đổi điều kiện. Triệu Long Tiêu nghĩa chính luôn từ nói câu nói này thời điểm trái tim đều đang chảy máu. Ai bảo phát tải phương pháp không chê trong tay người khác, nếu như hắn nắm giữ cái này ra trận danh ngạch nói, hắn sợ sớm đã đối với tất cả mọi người mở ra, hiện tại chỉ đối với những kia tư chất đứng đầu người mở ra, này thiếu thu rồi bao nhiêu tiền a? Cuối cùng, Triệu Long Tiêu lại chỉ lấy hai cái 25 tuổi trở xuống hóa kính cấp võ giả cho cản lao ra tử đưa đi sau khi sẽ không có đến tiếp sau. Mà ở Thánh Hoàng Lăng trong cung Tổng cộng có 10 người đang tiếp thu Càn Lao gia tử thử thách, Lao gia tử thỉnh thoảng gật đầu cung lắc đầu, tựa hồ là đối với mấy người biểu hiện tán thành, rồi hướng mấy người không hài lòng. Đáng tiếc tên khốn kia tiểu tử không muốn, không phải vậy Thánh hoàng môn đồ đã sớm định xuống, có điều, cũng có tư chất tuyệt diễm, giống như là người nữ hoa này hoa. Càn Lao gia tử ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Việt nữ. Chương 103: Hư vô mệnh cách. Thân là Thánh hoàng Lăng cung khí linh, Càn Lao gia tử tự nhiên là có siêu phàm năng lực. Bởi vậy hắn lấy sức mạnh tinh thần cấu trúc ra từng cái từng cái thử thách thế giới để người khảo nghiệm tiến vào bên trong thí luyện. Đang khảo nghiệm bên trong thế giới Càn Lão gia tử thiết trí ba cái cửa ải, phân biệt đối ứng trí tuệ, dũng khí cùng nghị lực. Cho đến tận bây giờ, tham gia khảo nghiệm 10 người ở trong, Tô Việt nữ biểu hiện là xuất sắc nhất, ngoài ra, Trần Bách Liên cùng Ân Vô Cực biểu hiện cũng không sai. Có điều, Thánh Hoàng môn đồ chỉ có một, Càn Lão gia tử cũng chỉ có thể đủ lựa chọn một người đến làm chọn Thánh Hoàng môn đồ. Lão gia tử Thế nào rồi, tương lai thánh hoàng môn đồ chọn đi ra chưa? Ở Càn Lao Gia Tử chú ý khảo nghiệm thời điểm, một đạo gào to thanh để Càn Lao Gia Tử mặt kéo xuống. Ngươi tại sao lại đến rồi? Càn Lao Gia Tử có chút hối hận chức vì là ngại phiền phức cho Triệu Long Tiêu một phần quyền hạn để hắn tự chủ truyền tống đến thánh hoàng lăng cung đến. Ta đây không phải là quan tâm khách, ừ, các chiến hữu của ta mà. Triệu Long Tiêu tựa hồ có hơi nói nhầm, lúng túng gãi đầu một cái. Ngươi là quan tâm tiền của ngươi đi. Càn lao ra tử thổi dâu mép trừng mắt rõ ràng có năng lực, có thực lực có thể trở thành thánh hoàng môn đồ, một mực chỉ còn thiếu đảm đương, nếu không phải như thế sẽ làm ra nhiều chuyện như vậy tới sao? Người có trí riêng mà. Tương lai của ta là tinh thần đại hải, còn giữ gìn hòa bình thế giới ổn định cái này quang vinh nhiệm vụ liền giao cho người khác đi. Triệu Long Tiêu một bộ ta đã lòng có tương ứng dáng dấp nói rằng. Hành càn lao ra tử rất bất mãn, bất đắc dĩ người có trí riêng, cường nữ dưa cũng không ngọt, hắn còn có thể nói cái gì đó. Đang đợi trong lúc, Triệu Long Tiêu kể nhạt sau khi cũng là cùng càn Lao gia tử tán gẫu nổi lên Thánh Hoàng Bình Sinh. Ngoại trừ rất nhiều sự tích huy hoàng ở ngoài, Thánh Hoàng lại còn là một cái nghiên cứu học giả, hắn nghiên cứu bắt quái trở đều là tham dò vận mệnh tương lai ngành học. Có xấu như vậy bài năng lực chẳng trách sẽ trở thành Thánh Hoàng, đáng tiếc đến tiếp sau vẫn để cho Sau Màn Hắc hát Thủ cho giết chết. Không có chuyện gì Lao gia tử, chờ có gặp một ngày ta đem Sau Màn Hắc hát Thủ giải đến trước mặt ngươi, đến thời điểm làm sao giàn vật hắn tất cả nghe theo ngươi. Theo cản lao gia tử hồi ức ngày xưa từng hình ảnh cảnh tượng như ở trước mắt, điều này làm cho lão gia tử có chút sầu não lên. Thấy tình hình này triệu long tiêu vô lao gia tử vai an ủi. Tiền bối, ta. Ngay ở triệu long tiêu chấn an lão gia tử thời điểm, một đạo âm thanh linh lành cắt đứt lao gia tử ưu sầu. Ồ, nhìn thấy cái thứ nhất từ chính mình thử thách bên trong tỉnh lại người, càn lao gia tử trên mặt lộ ra một kia nghi hoặc đến lại không phải cái kia nữ hoa hoa, mà là ngươi trước tiên hoàn thành thử thách. Tiền bối. Các ngươi, Trần Bách Liên nhìn Triệu Long Kiêu thân thiết ôm Láo Gia tử tình hình có chút mới, đại ca các ngươi này cái gì bối cảnh a, Làm sao có thể cùng Thánh Hoàng dưới trướng lao Gia tử thân thiết như vậy? Không có chuyện gì, chúng ta chính là ở kéo kéo việc nhà. Ở căn Láo Gia tử trả không lúc nói chuyện, Triệu Long Kiêu một mặt cười ngây nô nói. Kéo việc nhà. Trần Bách Liên một bộ xem Láo già nát rượu vẻ mặt nhìn Triệu Long Kiêu, tin người mới có quỷ. Đừng phản ứng tiểu tử này, làm cho người tức giận. Càn Lão gia tử đối với Triệu Long tiêu này trên cột bò bản lĩnh cũng là không nói gì, bất quá hắn hiện tại càng chú ý nhìn Trần Bách Liên. Vốn tưởng rằng Tô Việt nữ sẽ trở thành cái thứ nhất thông qua thử thách người, đồng thời cũng là ngồi chắc Thánh Hoàng môn đồ vị trí, không nghĩ tới Trần Bách Liên nhưng là đột nhiên xuất hiện lại đi sau mà đến trước vượt qua Tô Việt nữ. Bọn họ cũng có thể tỉnh rồi. Càn Lão gia tử thấy Thánh Hoàng môn đồ đã xuất hiện, liền đem một đám trả đang khảo nghiệm bên trong người tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Ta không phải ở xuất lĩnh bộ lạc tộc nhân chống đối lần lượt yêu thú chiều sao. Làm sao liền đi ra? a, Giết, giết chết các ngươi bọn khốn kiếp kia. Ở đám người kia mới vừa thức tỉnh thì tiếng kinh hô, tiếng chém giết không dứt bên hai. Chúc mừng mọi người. Đang lúc mọi người tỉnh táo lại phát hiện mình đã từ thử thách bên trong thoát ly lúc đi ra, triệu long kêu một mặt cười hiếp mắt đi tới trước người bọn họ. Các ngươi thành công lạc tuyển, bắt đầu từ hôm nay phục hy thánh hoàng môn đồ xuất hiện, con cong con, con có mời chúng ta thánh hoàng môn đồ cho chúng ta giảng. Ai u ở triệu long tiêu nói mọi người sắc mặt kinh biến thời điểm. càn lão gia tử trực tiếp không khách khí một cái đại đầu đập vào ghế của hắn trên, sau đó trực tiếp bàn tay vỗ một cái, bắt hắn cho đánh ra thánh hoàng Lăng cung sau đem dành cho hắn tự chủ ra vào thánh hoàng Lăng cung quyền hạn thu hồi. chúc mừng trần bách liên thành là thứ nhất cái hoàn thành khảo nghiệm người. từ đây thì bắt đầu trần bách liên chính là nhân thế gian phục hy thánh hoàng môn đồ. đợi được càn lão gia tử xác định tuyên cáo sau khi mọi người rốt cuộc xác định nhóm người mình thất bại, không nghĩ tới tiêu tốn to lớn đánh đổi đến cuối cùng vẫn là công giá trạng. nghe được kết quả cuối cùng mọi người có chút cô đơn. ai nói là công giá trạng? Càn lão ra tử lộ ra nụ cười thần bí đến các ngươi mặc dù không có trở thành thánh hoàng môn đồ, nhưng là các ngươi đồng dạng có thể thu được thánh hoàng dưới chướng tuần tra thần tướng năng lực. còn là năng lực gì liền dựa vào chính các ngươi tranh thủ. hiện tại ta đưa các ngươi truyền tống đến thần tướng điện, các ngươi tự mình lựa chọn đi. Càn lời của Lão Gia Tử để mọi người hơi hơi an ủi một ít, tuy rằng lợi hại nhất Thánh Hoàng môn đồ không có được, nhưng là có thể có được trong truyền thuyết đồng dạng như bài phá thiên tuần tra thần tướng truyền thừa năng lực cũng là không sai. Người sau này sẽ là nơi này thiếu chủ nhân. Đang lúc mọi người sau khi rời đi, càn Lao Gia Tử thân thiết nhìn Trần Bách Liên người có thể xưng hô láo nô vì là càn. Lao Gia Tử, ta có cái nghi vấn, người kia cùng Thánh Hoàng có quan hệ gì sao? Trần Bách Liên do dự một hồi hỏi. Càn Lao Gia Tử cũng rất bất ngờ Trần Bách Liên cái thứ nhất hỏi không phải liên quan với Thánh Hoàng, mà là liên quan với Triệu Long Tiêu. Kỳ thực tiểu tử kêu muốn là nguyện ý đã sớm là Thánh Hoàng môn đồ, chỉ là hắn thật giống rất không thèm để ý cái này, không muốn trở thành Thánh Hoàng môn đồ. Càn Lao Gia Tử một mặt bất đắc dĩ nói rằng, cái gì? Vốn đang rất kiêu ngạo mình ở đông đảo đối thủ bên trong lan truyền ra Trần Bách Liên nghe xong cản lời của Lao Gia Tử sau giống như là bị người rội một chậu nước đá. Chính mình tiêu tốn to lớn đánh đổi tranh thủ được thánh hoàng môn đổ lại là nhân ra không cần. Hơn nữa, cho nên ta đối với hắn có điều dung túng đó là bởi vì ta lấy thánh hoàng sáng lập tiên tiên thần toán tính qua người này, mạng của hắn cách lại là hư vô, lấy thánh hoàng khai sáng tiên tiên thần toán cũng chỉ có thể đủ tính ra giao hảo hắn đối với chúng ta hữu ích. Càng lao ra tử nói rằng, thần bí như vậy, chân bách liên càng ngày càng hiếu kỳ triệu long tiêu thân phận thực sự là cái gì. Được rồi, trước tiên mặc kệ tên tiểu tử kia. Ta hiện tại dẫn ngươi đi tiếp thu Thánh Hoàng Truyền thừa đi. Điều này đại biểu vô thượng vinh quang, cũng đại diện cho to lớn trách nhiệm. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều triệu Long Tiêu chuyện tình, cản lao ra tử mang theo Trần Bách liên tiến vào Thánh Hoàng Lăng Cung nơi sâu xa nhất. Ai u một bên khác, triệu Long Tiêu bị cản lao ra tử một truyền tống chính là truyền tống đến rơi hồn giản ở ngoài. Khi hắn quăng ngã cái lăn địa hồ lô sau khi, gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, keng đã hoàn thành tìm kiếm nhân Hoàng Ngã xuống bí ẩn có hay không lĩnh khen thưởng. chương 104, võ đạo đại sư khiếp sợ. Quên đi, xem ở ngươi để ta hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mức, ta sẽ không với ngươi vị này lao ra ra so đo, đỡ phải ngươi nói không tuân theo lão. Triệu Long Tiêu nghe được hệ thống âm thanh sau trên mặt lộ ra một tia nhảy nhót vẻ. Hắn cũng không có ý định ở tiến vào dù sao nên cầm cũng đã nắm tới tay, hiện tại chính là chờ thanh đồng đế lăng bên trong người đi ra. Triệu Long Tiêu chậm dại hướng về thanh đồng đế lăng lối vào đi đến. Chờ đến lối vào thời điểm phát hiện Thịnh Hải Long chính một mặt hết ý nhìn hắn. Không phải diễn võ được người, cũng không phải Trần Bách Liên cùng ân vô cực. Người đến tuột cùng là ai? Nhìn thấy cái thứ nhất từ thanh đồng đế lăng bên trong đi ra người chính mình không quen biết, Thịnh Long Hải hiếu kỳ hỏi. Hải thành Tiêu Long. Triệu Long Tiêu một mặt tự hào nói rằng. Hải thành Tiêu Long. Hải thành bên trong không phải một cái trần ra da nổi danh mà. Đặc biệt là Trần Bách Liên càng là tỉnh mân hải trẻ tuổi một đời quảng cáo dùm beng. Này hải thành bên trong cái gì ra tiêu long nhân vật này? Thịnh long hải một mặt nghi hoặc nhìn triệu long tiêu. Đúng rồi, chúng ta ở thanh đồng đế lăng bên trong phát hiện yêu vật, còn có ngoại giới yêu tộc cũng tiến vào thanh đồng đế lăng bên trong. Triệu long tiêu cũng không muốn giải thích thêm cái gì, rời đi sự chú ý nói. Cái gì? Yêu tộc làm sao xuất hiện? Thịnh hải long biến sắc mặt. Triệu long tiêu liền đem đằng giả xuất hiện nguyên nhân báo cho thịnh hải long, nghe xong triệu long tiêu sau thịnh hải long sắc mặt mấy độ biến ảo xem ra yêu tộc không an phận a thịnh hải long tự lẩm bẩm chuyện này nhất định phải mau chóng thông báo thượng tầng ở thịnh hải long ở trong lòng cân nhắc hơn thiệt thời điểm triệu long tiêu đợi đại nửa ngày sau rốt cục có người từ thanh đồng đế lang bên trong đi ra đại ca ngươi làm sao ở đây trùng hợp là đi ra ngoài người chính là ở huyết sắc nguyên bị triệu long tiêu cứu trợ quá người đòi nợ a triệu long tiêu một mặt thân thiết nụ cười xem khách hàng của mình hắn sở di chờ ở chỗ này cũng là vì thu nợ gia thanh đồng đế lăng sau khi thì có tín hiệu, có thể tiến hành chuyển khoản. Hay, hay đại ca. Triệu Long Tiêu tối cường giả thực lực đã sớm chinh phục mọi người, bởi vậy, bọn họ cũng không dám quy nợ, ngoan ngoán thêm vào Triệu Long Tiêu á lì về sau liền cho hắn chuyển khoản. keng, ngài ả lì thu vào 100 vạn nguyên trình. Theo một đạo tiếng đinh đông, Triệu Long Tiêu vụ giao dịch thứ nhất hoàn thành, sau đó Triệu Long Tiêu nhìn theo vị kia sắc mặt trắng bệnh võ giả rời đi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao phải chuyển tiền cho ngươi? Vẫn còn đang suy tư Thịnh Hải Long bị chuyển khoản âm thanh thức tỉnh sau một mặt quái dị nhìn về phía Triệu Long Tiêu. Bởi vì ta đã cứu mạng của hắn A. Triệu Long Tiêu một bộ chuyện đương nhiên biểu hiện nói rằng cứu người một mạng, thu lệ phí trăm vận mà. Ai, anh em rốt cục nhìn thấy ngươi đi ra, chúng ta nên hoàn thành giao dịch. Tiểu từ này, quái vật A. Nhìn Triệu Long Tiêu nhìn thấy đi ra người lại một lần đi lên phía trước thu nợ, Thịnh Hải Long có chút hết chỗ nói rồi. Càng làm cho hắn kinh hãi trả ở phía sau Từ thanh đồng đế lăng bên trong đi ra ngoài Còn lại không tới 100 người bên trong Có 23 cái cho triệu long tiêu tiến hành giao dịch Nói cách khác triệu lòng tiêu Tổng cộng thu lệ phí 23 triệu Tiểu tử này tổng cộng cứu 23 người Thinh Hải Long nghe thỉnh thoảng vang Lên chuyển khoảng âm thanh Trong lòng tràn đầy khiếp sợ Mà càng thêm đáng sợ trả ở phía sau Ú a đi ra a Xem các ngươi mấy người này Gánh gấu đen lớn không dễ dàng à Ừm còn có con này đại hậu tử chúc mừng các ngươi a ta cảm giác con khỉ này so với hát hùng càng có tiềm lực tướng tin các ngươi năng lực không chắc sẽ bồi dưỡng được một con đại nháo thiên cung đại thánh gia đi ra chúng ta nên chuyển khoản đem giao dịch hoàn thành làm thịnh hải long nhìn từng tổ từng tổ võ giả liên hợp đem từng con còn sống yêu vật mang ra thanh đồng đế lăng cửa động thời điểm mà triệu long tiêu vô cùng nhiệt tình nên đón thì cả người hắn triệt để ngây dại dường như tượng đá bình thường ngơ ngác nhìn triệu long tiêu lấy tiền khen Ngài Á lì với thu vào 120 triệu cổ hạ tiền, hiện hữu nghịch chống 155 triệu. Ken, ngài Á lì với thu vào một thứ cổ hạ tiền, hiện hữu ngạch chống 255 triệu. Theo mặt đỏ lên ân vô cực còn có tô Việt nữ hai người cho triệu lòng tiêu chuyển khoản sau khi, Thịnh Hải Long Rộng mở thức tỉnh, sau đó hắn một cái cất bước đi tới chính đang giao dịch triệu lòng tiêu mấy người trước người. Các ngươi cử chỉ điên rồi sao? Làm gì cho hắn chuyển tiền? Còn có, các ngươi bắt yêu vật lại là từ đâu tới? Thịnh Hải Long liên tục chất vấn. Hắn đánh bại, bị hắn bắt sau khi chúng ta trả tiền mua, có vấn đề sao? Tuy rằng Thịnh Hải Long là một vị cương kính võ đạo đại sư, thế nhưng làm diễn võ đường hạt nhân tô Việt ngữ mấy người nhưng là một mặt lạnh nhạt đối mặt vị này võ đạo đại sư hỏi ý. Hắn đánh bại những này hóa kính cấp yêu vật. Thịnh Hải Long cảm giác đầu của chính mình có chút ngất, theo hắn biết tiến vào thanh đồng đế lăng bên trong cường giả bên trong cũng không có triệu long tiêu nhân vật này. Hiện tại vị này không chỉ có là người thứ nhất từ thanh đồng đế lăng bên trong đi ra, càng là đem hóa kính cấp bậc yêu vật đánh bại bắt được đồng thời bán ra cho những thế lực này cực, giả. Đây tột cùng là cái gì quái thai, trước đây tại sao chưa từng nghe nói, ở Thịnh Hải Long sắc bị không ngừng xuất hiện lòng hiếu kỳ giản vật điên thời điểm, trong địa động một trận vang động sau, một con không ngừng rẽ rùa chim khổng lồ xuất hiện. Cẩn thận, đây là cương kính cấp yêu vật. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện chim khổng lồ, Thịnh Hải Long sợ hết hồn bản năng liền muốn lùi về sau thế nhưng hắn rất nhanh nhìn thấy liệp long điều sau lưng trần bách liên chờ mười mấy vị võ giả khe nằm mệnh chết người vận chuyển này con to con thiếu một chút từ rơi hồn giản ngã xuống cũng còn tốt này yêu vật yêu khí rất mạnh mẽ có thể trấn áp lại những kia giả quang hút huyết bước, không phải vậy chúng ta thì phiền toái theo từng trận đoán giận thành trần bách liên mang theo một đám võ giả xuất hiện cho ngươi chuyển khoản trần bách liên nhìn canh giữ ở cửa động mắt bước kim quang triệu long tiêu tự nhiên biết hắn muốn cái gì Trực tiếp là lấy điện thoại di động ra cùng Triệu Long Kiêu tiến hành giao dịch. Ken, ngài á lỉm với tài khoản đã thu vào 10 ức cổ hạ tiền. Không phải 850 triệu sao. Coi như là thêm ra cái kia Thánh Hoàng Môn Đồ tiêu chuẩn phí dụng, cũng có thể là 950 triệu a Triệu Long Kiêu nghi hoặc nhìn về phía Trần Bách Liên. Ta cao hứng không được sao. Trở thành Thánh Hoàng Môn Đồ Trần Bách Liên một mặt nụ cười nói rằng này 5.000 vạn là ta phần thưởng ngươi. a cảm tạ Thánh Hoàng Môn Đồ khen thưởng. Triệu Long Kiêu cười hì hì. Cái kia, cho ngươi chuyển một ước cổ hạ tiền. Còn có ta một ước cổ hạ tiền. Ở Thịnh Hải Long mất cảm giác trong ánh mắt của, một cái lại một cái tiếp xúc thanh niên Tuấn Kiệt cho Triệu Long Kiêu tiến hành chuyển khoản. Này xoay một cái chính là một cái ước, lớn như vậy con số chuyển khoản mặc dù là Thịnh Hải Long vị này võ đạo đại sư nhìn cũng là một trận tê cả ra đầu. Ken, ngay á lỉ với tài khoản thu vào một ước cổ hạ tiền, hiện hữu ngạch chống 2150006300. Nghe được triệu long tiêu ạ lỉm đầy ngạch chống con số, thịnh hải long lòng hiếu kỳ đều sắp muốn nổ tung, đến tuột cùng là chuyện ra sao? Tại sao tên tiểu tử này liền tiến vào một chuyến thanh đồng đế lăng lại có thể có như thế thu hoạch? Được rồi, chư vị tài kiến. Ở xác nhận hết thể giao dịch đều thu được chuyển khoản sau khi triệu long tiêu ở trước mặt mọi người đem từng cái từng cái tiền nợ video cùng đơn giản hợp đồng cho cắt bỏ đi, sau đó tiêu xái xoay người rời đi. chương 105, danh chấn mân hải, hải thành tiêu long đến cùng là chuyện gì xảy ra, thật là sống gặp quỷ. Tại sao các ngươi chuyển nhiều tiền như vậy cho hắn? Triệu Long Tiêu là tiêu sái rời đi, thế nhưng Thịnh Hải Long triệt để không bình tĩnh, khốc khốc cơn vô cực đi tới Thịnh Hải Long bên người đem ở Thanh Đồng Đế Lang bên trong chuyện xảy ra báo cho Thịnh Hải Long. Nghe xong Triệu Long Tiêu ở Thanh Đồng Đế Lang bên trong hào quang sự tích sau Thịnh Hải Long triệt để ngây dại. Khó trách, ta nói các ngươi làm sao có khả năng hàng phục hóa kính cấp thậm chí còn cường kính cấp yêu vật, hóa ra là hắn cái này ẩn giấu đại lao ra tay. Thịnh Hải Long vẻ mặt hoảng hốt nói rằng: đúng rồi, các ngươi mới vừa nói Thánh Hoàng môn đồ. Thịnh Hải Long tựa hồ nhớ tới chuyện quan trọng gì, quay đầu nhìn về phía mọi người là ai.